Vô địch trí tôn thái tử ra bốn chương 22 thiên công chúa. Trầm Lam trầm thương sinh. Đại hạ Hoàng Triều Đông Cung thái tử. Thân thủ thánh thượng sùng ái, thậm chí nói thánh thượng đối với thái tử trầm thương sinh sùng ái, không người là đối thủ. Thái tử chi vị cơ hồ không người có thể dung chuyển. Cho dù là trầm thương sinh bọn đệ để, để lại ưu tú châu Ngọc phía trước, bọn họ cũng vô pháp chống đỡ tại trầm thương sinh. Không có gì ngoài thánh thượng yêu thích thái tử trầm thương sinh dưới trướng liền có ngày binh gần 5 triệu. 5 triệu thiên binh là khái niệm gì cho dù là đại hạ tổ tiên khai sáng đại hạ thời điểm nắm trong tay thiên binh cũng không có 5 triệu. Bởi vậy có thể thấy được trầm thương sinh trong tay huyền hành đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên binh chỗ lấy là thiên binh là bởi vì mỗi một vị thiên binh đều là cao thủ trong cao thủ. Tùy tiện kéo ra ngoài một vị. Trên giang hồ. Không nói là dương danh lập vạn. Cũng được cho một phương hào thủ. Dạng này người cũng không phải nói bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng. Chính là như vậy Thái tử Trầm Thương sinh tại hơn 10 năm ở giữa. Sinh sinh làm ra gần 5 triệu thiên binh. Từ xưa triều đình phe phái đông đảo. Cho dù mạnh như đại hạ hoàng triều. Trên triều đình. Cũng là phe phái mọc lên như rừng. Thánh thượng trong hậu cung tự nhiên cũng không phải trầm thương sinh mấu hậu một cái dưới gối có tử. Vương phi liền là một cái trong số đó. Hắn nhi tử trầm thương cuồng chính là trầm thương sinh đông đảo để để bên trong một vị. Bị thánh thượng phong làm cuồng vương trầm thương cuồng ngược lại là xứng đáng hắn phong hào. Làm người cuồng vọng đến cực điểm. Thì liền hoàng hậu cũng không để vào mắt. Thái tử trầm thương sinh, nhiều năm không hồi cung một lần, đông cung để đó không dùng, lại có người động tâm tư. Dù sao, quần thần bên trong, tự có đại thần cùng hậu cung chư phi sắc thân mang cho nên. Vương phi chính là đương triều nhất phẩm đại quan vương nguyên đại nữ nhi. Vương nguyên đại thân làm nhất phẩm đại quan. Nữ nhi lại là thánh thượng sùng hạnh vương phi. Nữ nhi 20 năm trước lại vì thánh thượng sinh hạ long tử. Tuy nói thánh thượng long tử không ít. Nhưng là ưu tú nhất liền mấy cách như vậy. Trầm thương cuồng liền là một cách trong số đó. Phạm là ưu tú long tử đồng đều được phong làm vương trầm thương sinh mấu hậu cũng là hiện nay hoàng hậu. Sinh ra lượng tử một nữ. Đại nhi tử cũng chính là thái tử trầm thương sinh, nhị nhi tử trầm thương đạo, tam nữ nhi trầm lam. Trầm thương đạo được phong làm đạo vương. Mà trầm lam thì được phong làm thiên công chúa chỉ là nhìn cách này trầm thương sinh ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội liền biết đương kim thánh thượng đối trầm thương sinh yêu thích trình độ lớn đến bao nhiêu thiên công chúa đây là cái gì dạng phong hào chưa từng có trực tiếp dùng trời làm trầm lam phong hào bởi vậy có thể thấy được thánh thượng cỡ nào lưu ý thái tử trầm thương sinh đạo vương phủ trầm thương đạo trên mặt bàn đổ đầy các nhà thư tịch Nho ra, mặt ra, pháp ra các loại Những sách vở này đều là chư gia bất truyền chi bí Bây giờ lặng lặng nằm tại đảo Vương Phủ trên mặt bàn Cầm lấy sách lặng lặng đọc lấy Người này tuổi tác chừng 20 Trầm thương đảo đóng cửa không ra Ngày đêm không ngừng đọc lấy những sách này Hấp thu trong sách chất dinh dưỡng Lớn mạnh chính mình Bởi vì trầm thương đảo biết chư tử bách ra thư tịch không có khả năng ngoại truyền trước mặt mình những sách này đều là mình hoàng huyên cho mình làm tới hoàng trong nhà không có người thứ hai có đãi ngộ như vậy muốn xem cái nào một bản hoặc là cái nào một nhà sách liền sẽ có người cho ngươi đưa tới cho dù là thánh thượng cũng không có khả năng có đãi ngộ như thế nhưng là đạo vương trầm thương đạo lại có Tại trầm thương đảo say xưa ngon lành đọc lấy sách thời điểm đảo vương phủ đại môn bị người bảo lực mở ra. Ta nhị ca đâu người tới chính là thiên công chúa trầm lam. Trầm lam một thân màu vàng sáng váy dài, phía trên thêu lên thanh loan. Rõ ràng trang phục màu vàng cũng không phải ai đều có thể mặc. Chỉ có đương kim thánh thượng long bào mới có thể sử dụng màu vàng sáng. Mà trầm lam váy. Lại có thể dùng màu vàng sáng, lấy nhỏ gặp lớn Trầm Lam bị thánh thượng sủng ái lớn bao nhiêu Trong hậu cung, long tử cũng không có long nữ nhiều Trầm Lam chỗ lấy như thế được sủng ái Đơn giản là nàng có một cách đại ca tốt Trầm thương sinh mỗi lần xuất chinh trước Trung Quy lôi ghéo nàng trò chuyện Tại trầm Lam trong mắt đại ca của mình Không gì làm không được Mà lại đối với mình sủng ái vô cùng thậm chí trầm thương sinh từng tại trăm vạn quân trước bắn tiếng ai dám trong cung để cho ta tiểu mũi có một tia khó chịu bản thái tử liền dẫn cái này trăm vạn thiên binh đi các ngươi chạy đi đâu một chuyến trong cung trên kinh thành trầm lam là hoàn toàn xứng đáng vô thượng minh châu phong hào là thiên sau lưng thái tử đại ca càng cầm giữ trăm vạn thiên binh vì đó làm thuẫn có thể nói vương tôn quý tộc Không ai dám chọc nàng Trầm Lam Càng kinh khủng chính là Thánh Thượng cũng không dám để Trầm Lam sinh khí Từ Đại Hạ mở qua đến nay Chưa bao giờ có dạng này công chúa Đừng nói Đại Hạ Còn lại nha quốc gia Cũng không có Trầm Lam trực tiếp đá văng đạo vương phủ Đại Môn Thì vệ liền vội vàng tiến lên Đối với Trầm Lam Bọn họ là không dám thất lễ mảy may đến bây giờ cái kia phiêu đáng tại vân tiêu tứ tượng đại kỳ còn trong lòng bọn họ thật lâu không thể tiêu tan mất. công chúa vương gia hắn đang đọc sách. trầm lam hừ một tiếng trực tiếp chạy về phía đạo vương phủ thư phòng. âm trầm lam trực tiếp đá văng cửa thư phòng. ngay tại nghiêm túc đọc sách trầm thương đạo cả kinh bỗng nhiên vứt bỏ quyển sách trên tay. dương mắt xem xét là trầm lam. hóa thành bất đắc dĩ tiểu muội thì thế nào đạo vương nhặt lên sách nhìn xem chính mình tiểu mùi bất đắc dĩ mà hỏi hiển nhiên loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên nhị ca ngươi còn đang đọc sách đi với ta một chuyến trầm thương cuồng tên kia khinh người quá đáng trầm lam trực tiếp ngồi xuống cầm lấy trên bàn nước cô đông cô đông uống đến chuyện gì đạo vương ngồi xuống an ủi trầm lam hỏi buổi sáng hôm nay Vương Phi đến ta trong cung tìm tới ta Nói là tìm cho ta một mối hôn sự Đối phương là cái gì tám tông một trong thái thượng cửa môn chủ thân truyền đại đệ tử Ta thật sự là đi ca múa nhạc Trầm Thương Cuồng Vốn chuyện của công chúa cái gì thời điểm đến phiên hắn làm chủ rồi Trầm Lam trực tiếp bảo miệng nói nói Trầm Thương đạo nghe xong Lạnh giọng nói ra Trầm Thương Cuồng là đang tìm cách chết sao một năm trước trầm thương đạo dẫn nho ra cử tử tiến cung đó là nghe theo thánh thượng cùng chính mình đại ca ý tứ chính mình đại ca muốn giết chết nho ra nhất định phải có danh tiếng trầm thương đạo mới cùng phụ hoàng đại ca diễn một màn kịch lại không nghĩ tới vừa mới hơn một năm còn thật sự có người cho rằng thái tử đem phế đạo vương cũng là phế vật không kịp chờ đợi muốn nhảy ra nhị ca ngươi nói chúng ta muốn hay không giết chết trầm thương cuồng mỗi lần trầm thương sinh hồi kinh thời điểm. Trầm lam trung quy chạy đến đông cung. Tìm trầm thương sinh chơi. dân xà. Trầm lam cũng học xong trầm thương sinh bá đạo. đối tại đối thủ của mình có thể giết chết cũng không cần làm tàn. huống hồ trầm thương sinh bên người đều là ai từng cách đều là trên chiến trường xuống sát thần đồng dạng gia hỏa ngươi có thể trông cậy vào cùng như thế một đám người học một chút hòa bình chi đạo sao? Trầm Thương Đạo nhìn đến trên bàn sách, bất đắc dĩ thở dài. "Tiểu muội, ngươi cũng biết nhị ca ta." Đại ca nói, "Những sách này không không có xem hết, không cho phép phóng ra đạo vương phủ một bước. Nếu không, hắn trở về khẳng định đánh gãy chân của ta." Trầm Thương Đạo mặc dù là thánh thượng nhi tử, hiển nhiên Trầm Thương Đạo sợ hãi Trầm Thương sinh tuyệt đối so với Thánh Thượng muốn hơn rất nhiều. Trầm Lam nhìn xem cao như vậy một chồng sách. Đáng thương nhìn về phía Trầm Thương Đạo. Trầm Lam tự nhiên biết. Trầm Thương Đạo thực sự nói thật. Vô luận nguyên nhân gì? Hôm nay chỉ cần Trầm Thương Đạo cùng mình đi ra ngoài. Đại ca của mình sau khi trở về, Trầm Thương Đạo tuyệt đối phải đoạn một cái chân. Mà lại là loại kia xinh xinh cắt đứt loại kia Bởi vì trầm lam nhìn thấy qua Thế nhưng là Tên kia muốn hướng phụ hoàng bẩm báo Làm sao bây giờ trầm thương đạo thần bí nói ra Tiểu muội, Việc này ngươi tìm ta vô dụng A đạo vương trầm thương đạo Một mực đóng cửa không ra Muốn không phải một năm trước sự tình Thậm chí có người không biết còn có trầm thương đạo người này có thể thấy được trầm thương đạo điệu thấp thành hình dáng ra sao trầm thương đạo nhìn thấy tiểu mùi gấp đi lên vội vàng nói đại ca ngay tại cô tô thành Mà lại toàn bộ đại chu tước cũng tại ngươi ứng cần phải biết phải làm sao huyền thứ nhất hoàng tuyền trên cầu nại hà nói làm sao thì phi không đổ vong xuyên hà tam sinh thạc trước không có đúng sai vọng hương thai bên cạnh sẽ mạnh bà vô địch trí tôn thái tử ra bốn chương hai mươi ba ta trầm thương cuồng trưởng binh trên kinh thành đại hạ hoàng triều đô thành nhân khẩu gần trăm triệu chính là đại hạ hoàng triều thứ nhất thành lớn phồn hoa kinh thành đại đạo đạo này hai bên sắp hàng vô số đại viện ở nơi này người không phải vương hầu liền đem tướng một tòa lớn như vậy trong viện thuốc lá lượn lờ Côn huyên, xin yên tâm, ngài cùng tiểu muội ông trời tác hợp cho, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Toàn thân áo trắng, phụ trợ nam tử gò má trắng nón, nghe được đối phương trắng nón trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lớn tiếng nói, tốt người này tên là hứa côn. Trong giang hồ, tám tông một trong thái thượng môn môn chủ đệ tử thân truyền. Tiền đồ vô lượng có một ngày du lịch trên kinh thành gặp được thiên công chúa một mặt đương nhiên chỉ là xa xa nhìn một mặt kinh động như gặp thiên nhân mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng hứa côn trong đầu trung quy sẽ xuất hiện thiên công chúa bộ dáng hứa côn biết chính mình yêu đương thế nhưng là đối phương là thiên công chúa thánh thượng sủng ái nhất nữ nhi chính Mình mặc dù là thái thượng môn môn chủ đệ tử thân truyền, nhưng cũng tuyệt đối so ra kém thiên công chúa cao quý thân phận. Vương phi nhi tử, trầm thương cuồng ngồi tại trước bàn, mỉm cười hứa hẹn nói. Cuồng huynh, nếu là lúc này có thể thành. Tương lai như có cần tiểu để thời điểm. Cứ mở miệng. Ta thái thượng môn trên giang hồ vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. trầm thương cuồng trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng hắn trầm thương cuồng vì chính là một câu nói kia nếu là đem trầm lam cả cho hứa côn như vậy tương lai thái thượng môn chính là mình trợ lực hứa côn tự nhiên chi đạo trầm thương cuồng ý tứ sau đó mở miệng nói ra cuồng huyên nơi này cũng không có người ngoài huyên để ta có mấy lời liền nói thẳng trầm thương cuồng khoát khoát tay bên trong quạt giấy gật đầu cười nói ra côn huyên khách khí Ngươi ta huyên đệ, có lời gì không thể nói thẳng nho sam, quạt giấy, nụ cười ấm áp. Cái này một bộ dáng hóa trang, mặc cho ai đều không thể sinh ra phản cảm muốn tâm lý. Hứa Côn cũng giống như vậy. Mở miệng nói ra. cuồng huyên. Một năm trước, ngươi cái vị kia thái tử đại ca đốt sách hố sách. Hiện tại vô luận là trên giang hồ vẫn là trong dân chúng đối thái tử bình gió thế nhưng là không thế nào tốt trầm thương cuồng nghe nói như thế những mày thản nhiên cười nói ra côn huyên lời này cũng chỉ có thể ngay trước huyên để ta mặt nói nhưng tuyệt đối đừng ở bên ngoài nói phải biết ta đại ca trong tay thế nhưng là có được năm triệu thiên binh a lúc nói lời này trầm thương cuồng có chút cắn răng nghiến lợi cùng vì phụ hoàng nhi tử vì sao tất cả long tử bên trong Chỉ có trầm thương sinh có thể ủng binh huống chi còn là 5 triệu thiên binh. Toàn bộ đại hạ hoàng triều đều không có nhiều như vậy thiên binh. Mà đại ca của mình trong tay lại có. Bọn họ những thứ này long tử cũng biết. Thái tử trầm thương sinh trong tay 5 triệu thiên binh. Cũng không phải là phụ hoàng ban tặng. Mà chính là trầm thương sinh chính mình làm ra. Nhưng là như vậy càng để trong lòng bọn họ không phục. Dựa vào cái gì thái tử có thể chiêu binh những năm này Thái tử trầm thương sinh mang binh xuất chinh, Cái nào một lần không phải bách tính đưa quân 10 dặm hồi triều thời điểm Cái nào một lần không phải bách tính ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón Thậm chí So với năm rồi còn muốn hưng phấn toàn bộ đại hạ Hoàng Triều Chính mình phụ Hoàng đều không có đãi ngộ như vậy Trầm thương cuồng tâm lý sao có thể không ghen ghét không nói là hắn Bất kỳ một cách nào long tử. Chỉ sợ tâm lý cũng không dễ chịu. A đại hạ hoàng triều long tử nhiều như vậy. Thế nhưng là người trong thiên hạ. Tựa hồ chỉ cảm thấy chỉ có thái tử trầm thương sinh một người. Trần trụi không nhìn A hứa côn cười nói. Đương nhiên những lời này huyên để cũng sẽ chỉ ở trước mặt ngươi nói. Hứa côn tiếp tục nói. Thế nhưng là. Thái tử phần thư khanh nho. Lớn cớ nào sai lầm a thánh thượng cũng không có trị tội của hắn. Muốn ta nhìn. Cuồng huyên ngươi cũng không so trầm thương sinh kém a nếu là cái kia trầm thương sinh trong tay 5 triệu thiên binh từ cuồng huyên thống lính. Chỉ sợ so với hắn trầm thương sinh làm càng tốt hơn. Trầm thương cuồng nghe xong vui vẻ. Sau đó lắc đầu nói thẳng. Côn huyên quá khen. Huyên để ta làm sao có thể cùng ta đại ca so sánh. Nhưng là Trầm Thương cuồng trong mắt kích động, lại là ẩm không giấu được. Đúng a Thái tử Trầm Thương sinh hiện tại đã không thích hợp thống lính thiên binh. Nếu là ta có thể trưởng khống cách này 5 triệu thiên binh. Trầm Thương cuồng suy nghĩ một chút, liền toàn thân kích động. Đây chính là 5 triệu thiên binh. a khái niệm gì Trầm Thương sinh dựa vào cách này vạn trăm vạn thiên binh. Đánh cho Đại Hạ Hoàng triều bốn phía không người dám phạm trước đây ít năm thất quốc liên quân tức thì bị đánh cho không có chút nào tính khí không thể không cắt đất đền tiền đây chính là thất quốc gia binh lực mà không phải một quốc gia cứ như vậy sinh sinh bị đánh xuyên thử hỏi đối mặt mạnh mẽ như vậy thiên binh trầm thương cuồng làm sao có thể không đồng tâm hoàng cung trong hậu cung vương phi điện trầm thương cuồng một mặt kích động nhìn chính mình mẫu phi nói ra Mẫu Phi Ngươi nói là sự thật Vương Phi nhẹ gật đầu Nói ra Hôm nay chiều hội Liền sẽ có đại thần tiến cử ngươi Ngươi bây giờ cần phải làm là phải thật tốt điều chỉnh một chút Một hồi nói không chừng đã có người tới gọi ngươi Vương Phi lời vừa mới nói xong Ngoài điện liền có người truyền thanh nói Thánh thượng có chỉ Khiến cuồng Vương trầm thương cuồng vào triều dưỡng tâm trong cung chầm lam hoạt bát đi vào chính mình mẫu hậu bên người cho mình mẫu hậu đấm lưng nữ tử bộ dáng cũng chính là hơn ba mươi tuổi trên mặt không có một tia nếp nhăn phượng quan hà bí hiện thì rõ uy nghiêm nữ tử này chính là đại hạ hoàng triều hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chi nhân cũng là trầm thương sinh mẹ đẻ hoàng hậu nhìn thấy chính mình nữ nhi tới vừa cười vừa nói thế nào cao hứng như vậy hoàng hậu biết trầm thương cuồng có lòng đem nữ nhi của mình hứa hẹn thái thượng môn đệ tử tuy nhiên trong lòng tức giận nhưng là thánh thượng chưa mở miệng ai cũng không dám quan minh chính đại nói ra ngay tại cho hoàng hậu đấm lưng trầm lam hừ hừ nói mang trên mặt vẻ đắc ý ta đại ca ngay tại cô tô thành mà lại toàn bộ đại chu tước cũng tại ta đã để tư hỏa tám trăm dặm khẩn cấp đi qua gọi ta, ta đại ca tới. mà lại, ta còn muốn ta đại ca mang theo đại chu tước cũng tới. hừ hừ, trầm thương cuồng vật kia muốn ta gả cho người, hắn xứng sao hoàng hậu nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. tám trăm dặm khẩn cấp muốn là thánh thượng biết, đoán chừng lại được khí ở ngực đau. đây là có thể tùy tiện dùng sao nói ra. người đại ca hiện tại là giấu tài. Người trong thiên hạ đều đang nhìn hắn đâu. Ngươi dạng này chẳng phải là để ngươi đại ca khó xử sao trầm lam cho một cái hoàng hậu yên tâm ánh mắt. Ta đã hỏi tư họa các nàng. Các nàng nói đại ca tùy thời có thể trở về. Không có điều sự hoàng hậu cũng không có ngăn cản. Nàng cũng đã lâu không có nhìn thấy chính mình đại nhi tử. Trở về cũng tốt, mẫu hậu cũng đã lâu chưa từng gặp qua đại ca ngươi. Triều Thiên Điện Đại Hạ Hoàng Triều Bách Quan vào Triều Đại Điện. Lúc này Đại Điện bên trong, ngay tại triển khai điên cuồng thảo luận. Việc quan hệ năm triệu Thiên Binh. Các nàng làm sao có thể không điên cuồng thừa tướng hoàn toàn như trước đây. Nhàn hạ đứng tại Bách Quan đứng đầu. Cũng mặc kệ quần tình kích phấn thảo luận. Đầu một mực hướng xuống trồng. Giống như ngủ thiếp đi. Ăn đứng đấy. Bệ hạ, chúng ta mời bệ hạ để thái tử giao ra binh quyền, hủy bỏ thái tử chi vị. Thần coi là cuồng vương thích hợp nhất thống lính thiên binh thần tán thành thần tán thành bọn họ là thuộc về trầm thương cuồng nhất mạc người. Tối hôm qua, bọn họ tập hợp một chỗ. liền như thế nào để thánh thượng hủy bỏ thái tử cùng để thái tử giao ra thiên binh binh quyền vấn đề triển khai dịch liệt thảo luận. Ngày hôm nay triều đình cũng là bọn họ đại phát thần uy thời khắc triều thiên điện bên ngoài trầm thương cuồng sửa sang một chút chính mình áo bào hăng hái ta trầm thương cuồng trưởng binh tìm hiểu một chút ta liền đặc biệt phục những cái kia ăn một bữa cơm liền có thể viết hơn hai mươi chương tác giả ta thế nào liền không viết ra được đến a vô địch chí tôn thái tử ra bốn chương hai mươi bốn ta nguyên lai like sai ta cao hơn ngạo ta muốn Một chương Trầm Thương Cuồng đứng tại Triều Thiên Điện bên ngoài. Hang hái, Trầm Thương Cuồng cảm thấy, sau ngày hôm nay, chính mình đều sẽ đạp vào nhân sinh mới đỉnh phong. Đối đãi trưởng binh ngày tất nhiên, sẽ không làm so Trầm Thương sinh kém, thậm chí, còn muốn vượt qua Trầm Thương sinh. Trầm Thương Cuồng, hắn có cái này tự tin. Mà, hiện tại trong Triều Đình thuộc về mình một phương, chính đang kịch liệt đấu tranh, vì chính mình cầm xuống binh quyền hoặc là thuận lợi đông cung chi vị cũng có khả năng cầm xuống quá kích động cho nên tại trầm thương cuồng cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng quá tựa hồ muốn bay lên một dạng loại cảm giác này so với hắn luyện thành tuyệt thi thần công đều muốn thoải mái ánh mắt nhìn về phía triều thiên điện trầm thương cuồng trong nháy mắt biến đến trầm bùn mang theo một tia ngạo nghễ phụ hoàng không thích khinh bạc người Nhìn xem chính mình thái tử đại ca liền biết đại ca đối mặt phụ hoàng ánh mắt kia, thần thái kia. Phụ hoàng ngươi căn bản không trong mắt ta được không? Đây là trọng điểm nhất định phải học. Đúng còn có, chính mình thái tử đại ca ngữ khí, cũng là muốn học, từ không quý đầu. Cho dù là đối phụ hoàng, cũng không thể quý đầu. Chầm thương cuồng nhưng vẫn nhớ, ngày nào đó, huyên để bọn họ mấy người chầm thương sinh mặt đối với mình phụ hoàng không có một tia sợ hãi, ngược lại chính mình nên làm cái gì thì làm cái đó. chấm coi là đối đãi nam cảnh chi địa những cái kia tiểu quốc hẳn là lấy vương đạo chi pháp. trầm vô địch lời này cơ hồ là đã quyết định làm sao đối đãi những quốc gia kia. thế nhưng là đại ca thái tử trầm thương sinh đâu một mặt chế xéo nhìn xem phụ hoàng. mấy cách long tử nói thật, đây tuyệt đối là phục sát đất trực tiếp mở miệng nói vua của ngươi nói chi pháp lại là đám phế vật kia đề nghị quả nhiên phế vật mãi mãi cũng là phế vật ngươi nghe một chút đây là tại cùng phụ hoàng nói chuyện sao trong lời nói của ngươi không phải là đang nói phụ hoàng là phế vật sao thế nhưng là phụ hoàng đâu chỉ là xấu hổ cười một tiếng cái gì lung sự tình đều là không có trầm thương cuồng đứng tại triều thiên điện bên ngoài giờ khắc này hắn cảm thấy mình rốt cuộc hiểu Đại ca của mình vì sao là thái tử Vì sao có thể có được phụ hoàng ra thích Bởi vì phụ hoàng giống như ra thích người khác Đập hắn trầm thương cuồng vừa nghĩ tới đó toàn thân run rẩy. Nhưng là lại nghĩ đến thừa tướng Tướng gia tựa hồ mỗi lần triều hội đều sẽ đối phụ hoàng châm trọc khiêu khích Phụ hoàng còn như vậy coi trọng hắn Triều đình đại sự còn nhất định phải thỉnh giáo hắn Muốn đến nơi này trầm thương cuồng cơ hồ có thể khẳng định Chính mình suy đoán không sai Ai ta thật ngu xuẩn a cái này Hơn 20 năm uổng phí Vậy mà không có giải phụ hoàng Trầm thương cuồng ở trong lòng tự trách một trận Còn tốt bản vương đầy đủ thông minh đúng rồi Trầm thương cuồng còn nhớ lại một chút trọng yếu nhất Trầm thương sinh đối mặt phụ hoàng Thời điểm yêu nguyên tự xưng bản cung hoặc là bản thái tử Bá khí phụ hoàng khẳng định ra thích dạng này bá khí nhi tử. Cái kia, đợi lát nữa ta liền tự xưng bản vương dù sao chính mình thái tử đại ca cũng trong triều mang theo tự xưng, còn được đến phụ hoàng thưởng thức, xem ra không sai ta. Trầm Thương Cuồng, bản vương, trưởng binh nói không tại nhiều. Muốn có sức mạnh trầm thương cuồng, ngươi có thể trầm thương cuồng. Ngươi muốn tin tưởng mình trầm thương cuồng. Ngươi có thể làm cố lên lúc này thời điểm Không đợi trầm thương cuồng nội tâm lăn lộn lắng lại Một vị thái giám đi ra Đầy đầu tóc trắng Vị này chính là đại nội tổng quản thánh thượng bên người hầu hạ người Hắn đã hầu hạ trầm ra bốn đại quân vương Địa vị có thể nghĩ Nghe nói còn là một vị siêu cấp cường giả Trầm thương cuồng không biết Giờ khắc này trầm thương cuồng khí tức đột nhiên biến hóa ngạo nghễ mà đứng kiêu ngạo vô cùng, ánh mắt tựa hồ cũng muốn bay tới bầu trời. Trầm Thương Cuồng cảm thấy mình hiện tại cùng Trầm Thương Sinh một dạng. Chuyện gì Trầm Thương Cuồng thanh âm minh mông tựa hồ thế gian vạn vật không trong mắt hắn một dạng. Trầm Thương Cuồng biết, đây là Trầm Thương Sinh đối đãi vị này thời điểm thái độ, mà đối phương còn rất la thích dáng vẻ. Sau đó, Trầm Thương Cuồng liền làm hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Là hắn phụ hoàng bên người, có thể nói là tín nhiệm nhất người. Hắn có lúc so một số đại thần muốn trọng yếu hơn. Thế nhưng là trầm thương cuồng lúc này cảm thấy đại ca của mình làm mới là chính xác. Trầm thương cuồng bỗng nhiên. Để ngụy thích chung sường sốt một chút. Tình huống như thế nào mặc dù nói ngươi là cuồng vương. Nhưng là ta thế nhưng là phụng dưỡng bốn đại quân vương a ngươi đây là cái gì ngữ khí xem thường ngụy thích chung tại sưởng sốt thời điểm trầm thương cuồng nhìn ở trong mắt quả nhiên cơ trí như ta đáng tiếc bản vương không thể sớm một chút lính ngộ lại bị đại ca tên kia giành trước hư ngụy thích chung xứng sờ ở giữa nhìn đến trầm thương cuồng bộ dáng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được trầm thương cuồng đây là tại mắt trước trầm thương sinh ai nhất thời ngụy thích trung trong lòng như là núi lở đất nước nỗ lực nghiêm mặt hắn muốn cười ngươi cùng thái tử tuy nhiên đồng dạng là hai chữ thế nhưng là cái này nói như thế nào đây ngụy thích trung muốn đã hơn nửa ngày đều không có thể nghĩ ra một cái thích hợp từ ngữ đúng vậy thái tử hoàn toàn chính xác đối với hắn đã từng chỉ nói hai chữ Nhưng không có không nhìn a ngươi đặc biệt đây là không nhìn ta à lại nói Thái tử một thân võ công Vậy lão phu là tâm phục khẩu phục Huống chi Thái tử từng tải lén mời dạy qua ta à ta thế nhưng là dạy qua thái tử a hai ta quan hệ Cái kia có thể giống như ngươi sao ngươi sẽ chỉ coi ta là làm thái giám Ngươi cho rằng ta không biết trầm thương cuồng nhưng không biết Ngụy thích chung nội tâm hí Gần giống như hắn trầm thương cuồng cho là mình trấn trụ hắn ngụy thích trung thì là cho là hắn là cái kẻ ngu. ngụy thích trung vung vẩy trong tay phù trần đây chính là thái tử cố ý đến phía tây đại lôi âm tự vì ta tự mình mang tới ba ngàn phiền não ti làm thành nhiều như vậy sởi phiền não làm thành phù trần chỉ sợ thế gian không tìm ra được thanh thứ hay đại lôi âm tự cũng không dám dùng nhiều như vậy sởi phiền não làm một cái phù trần quá xa xì Ba ngàn phiền não ti đại lôi âm tự chí bảo một trong Từng chiếc mềm mại vô cùng Nhưng là mỗi một cây rót vào lực lượng về sau So với lời kiếm càng thêm sắc bén Ngụy thích trung cất cao giọng nói bệ hạ có chỉ Cuồng vương hết kiến trầm thương cuồng nghiêm lại Nội tâm cuồng hỉ Bản vương nhân sinh đỉnh phong Tức đem nginh đón trầm thương cuồng nhanh chân mà đi Không thấy ngụy thích trung liếc một chút bởi vì trầm thương cuồng cảm thấy trước kia chính mình cũng làm sai bằng không vì sao được sủng ái không phải ta mà chính là cái kia không nhìn tất cả mọi người trầm thương sinh nhất định là như vậy như là khai bình khổng tước bước vào triều thiên điện ngụy thích trung nhìn xem trầm thương cuồng bóng lưng lắp bắp nói cuồng vương đây là sao thế rồi bị bệnh ngụy thích trung lắc đầu rời đi thánh thượng việt nhà Ta vẫn là đừng đi suy nghĩ. Nghe nói thái tử điện hạ tại cô Tô Thành. Muốn hay không tìm một cơ hội. Hỏi hắn muốn chút lá trà. Lần trước cái kia lá trà. Còn thật rất uống ngon. Ngụy thích chung phụng dưỡng qua bốn đại quân vương trong cung quyền lợi cực lớn. Mà lại cùng trầm thương sinh cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hai người quan hệ cái kia cũng không phải bình thường tốt. triều thiên điện bên trong lúc này rất an tĩnh. bất quá lưỡng phương đại thần ánh mắt đều là mang theo sát khí. trầm thương cuồng tiến đến một khắc này thân thể run lên. được. việc gì vô địch chí tôn thái tử ra bốn chương hai mươi lăm đông hoàng. ta muốn báo án canh hai tại trầm thương cuồng bản thân kiểm điểm phân tích thời điểm. trầm thương sinh mang người rời đi cô tô thành. hướng về trên kinh thành mà đến. trong giang hồ. môn phái đông đảo. Cũng không thiếu một số truyền thừa nghèo túng môn phái. Nam ly hỏa vực cũng là một cách trong đó. Nam ly hỏa vực truyền thừa cực kỳ xa xăm, thậm chí, so tám tung càng thêm cổ lão. Bất quá, hiện tại nam ly hỏa vực trên giang hồ đã có rất ít người biết. Có thể thấy được, nam ly hỏa vực đến tột cùng nghèo túng thành hình dáng ra sao. Nam ly hỏa vực Truyền thuyết truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ Thượng cổ là cái dạng gì, tình huống đâu trong truyền thuyết? Thượng cổ người rời núi lấp biển không nói chơi một bước vạn dặm, chỉ là bình thường. Còn có thần ma, một quyền nhưng sụp đổ, một quyền có thể diệt thành. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, rất đáng sợ. Mà Nam Ly Hỏa vực chính là truyền thừa dạng này thời đại, rất đáng sợ truyền thừa, nhưng ngàn năm qua cơ hồ không có ai biết Nam Ly Hỏa vực. Suy bại mặc cho ngươi như thế nào cường đại cuối cùng đến bất quá thời gian Anh hùng tuổi xế chiều Hồng phấn biến khô lâu Cho nên nói thế gian cường đại nhất vẫn là thời gian Có phải hay không coi là huyền huyến tới Nhưng thật ra là ảo giác của ngươi Đây là một cái võ hiệp thế giới Những thứ này chỉ là truyền thuyết Đừng coi là thật Tiếp cận cái chữ đếm Nam Ly Hỏa vực có một môn công pháp Cực kỳ mạnh mẽ Nếu là có thể dùng phương pháp này nhập thần thông Như vậy Liền sẽ ngưng tổ một tòa nam ly hỏa vực bên trong truyền thuyết võ đạo chi thể Nam ly hỏa thể nghe nói ngưng tổ nam ly hỏa thể Nhưng trường khống hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng Thế nhưng là Nam ly hỏa vực mấy trăm năm qua Không có người nào có thể ngưng tổ nam ly hỏa thể Mà thế hệ này Nam ly hỏa vực chi chủ nữ nhi Vậy mà xuất sinh kèm theo Nam Ly chi hỏa Hy vọng sinh ra Nam Ly chi chủ cảm thấy Nữ nhi của mình cơ hội có thể ngưng tụ Nam Ly hỏa thể Đến lúc đó Nam Ly hỏa vực huy hoàng tất nhiên sẽ đúc lại Ngàn năm qua tổ tông nguyện vọng Rốt cuộc nghênh đón hy vọng hào quang Nam Ly diễm Chính là Nam Ly hỏa vực chi chủ nữ nhi tên Từ cái tên này bên trong Liền có thể nhìn đến Nam ly chi chủ đối chính mình nữ nhi hy vọng cao biết bao nhiêu. Buồn tử hỷ lai. Like. Đây là nam ly chi chủ thân thiết nhất cảm thụ. Nam ly hỏa vực tại đại hạ hoàng triều phía nam trên một ngọn núi. Bởi vì ngọn núi này không ngừng sẽ toát ra hỏa diễm cho nên trong vòng trăm dặm cơ hồ không có cái gì cư dân. Đây cũng là vì cái gì đến bây giờ nam ly hỏa vực vẫn tồn tại nguyên nhân. Nơi này. Không thích hợp người bình thường ở lại à, quá nóng nghe nói ngọn núi này. Còn đã từng phun nổi dần diễm. Dung nhăm. Nếu không phải nam ly hỏa vực cái kia một đám người điên. Ai nguyện ý ở lại đây muốn chết sao cung điện màu đỏ bên trong. Sư phụ. Chúng ta nhất định sẽ cứu ra đại sư tỷ mấy người trẻ tuổi. Áo bào màu đỏ phía trên thêu lên mấy cái đoá bạch sắc hỏa diễm. Đây là nam ly hỏa vực thống nhất ăn mặc. Nam ly hỏa diễm bào trung niên nam tử Mí mắt đều là màu đen Nhìn qua tiểu tuổi vô cùng Mà nam tử quanh thân Trong lúc vô hình Tư không như ngọn lửa đồng dạng run run Tuy nhiên nam ly hỏa vực nghèo túng Nhưng là Nam ly chi chủ cũng không phải tầm thường Chẳng qua là không có ngưng tụ nam ly hỏa thể mà thôi Thực lực bản thân vẫn là rất đáng sợ Làm sao cứu đây chính là cuồng vương A Nam tử tuy nhiên thực lực cường hãn. Thế nhưng là. Đối mặt triều đình. Cũng là hữu tâm vô lực. Lại cường năng đầy đủ thế nào chẳng lẽ còn có thể đánh được thiên binh sao ngươi có thể đánh 10 cái. Đánh 100 cái. Đánh một ngàn cái. Thế nhưng là không đánh được trăm ngàn. Trăm vạn chớ nói hiện tại Nam Ly hỏa vực nghèo túng. Dù cho không chán nản. Tối đa cũng liền hơn vạn đệ tử. Vậy cũng vừa bất động triều đình A Nam động thiên tâm bên trong khổ. Thế nhưng là sư phụ, chúng ta cũng không thể lấy mắt nhìn đại sư tỷ rơi vào cuồng vương chi thủ, à, nghe nói cuồng vương tu luyện một môn Hỏa Diễm công pháp. Hắn khẳng định là coi trọng đại sư tỷ thể chất, muốn chiếm thành của mình, dùng đến chính mình luyện công phía dưới đệ tử nguyên một đám dương nhanh múa vuốt nam động thiên nhìn xem chính mình đệ tử trong nội tâm có chút an ủi còn tốt đệ tử của mình không phải hạng người ham sống sợ chết nhưng làm nam động thiên ý nghĩ này vừa mới xuất hiện các ngươi đều đi tìm chết cũng đừng mang ta lên một người đệ tử giống như vô tình hỏa diễm đem nam động thiên tâm bên trong an ủi trong nháy mắt thiêu đốt Cho chút mặt mũi, được hay không nam động thiên nhìn xem cái kia non nớt gương mặt. Không đành lòng tức giận, bởi vì, hắn nói là sự thật. Cái kia vị đệ tử là mình trước đó không lâu mang tới. Một thân hỏa diễm thể chất, cùng bọn hắn nam ly hỏa vực, hữu duyên. Ngươi nói cái gì hừ, ngươi tên hèn nhát này lời của tiểu tử đó, nhất thời gây nên quần phấn. Đây chính là bọn họ thích nhất đại sư tỷ. A trải qua ngàn cướp nhích miệng. Nói ra, nói thật giống như các ngươi có thể cứu ra đến một dạng Chúng đệ tử nghe xong Ngây ngần cả người Huyên đệ đâm tâm Chúng ta chỉ là muốn biểu hiện một chút Ngươi không đến mức A trải qua ngàn cướp năm nay 10 tuổi Hai tay đè xuống động tác này Hắn là tại một vị nhân vật vĩ đại trên thân học tập Bởi vì người đó vật Thì liền hắn không ai bị nổi ca ca Đều cực kỳ tôn kính Trải qua ngàn cướp cảm thấy động tác này cực kỳ bá khí. Mà, người nhưng gặp qua, một cách mười tuổi hoa hoa, hai tay đè xuống, như cấp trên đồng dạng. Ánh mắt liếc nhìn, lạnh nhạt vô cùng. Trải qua ngàn cướp nhìn thấy phàm là bị chính mình nhìn đến người, đều an tính không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ cười một tiếng. Hắn, rất hài lòng. Quả nhiên là đại nhân vật động tác. Ta đắc lính ngộ tinh túy. Trải qua ngàn cướp thầm nghĩ đến Sau đó Trải qua ngàn cướp mở miệng nói ra Chẳng lẽ các ngươi quên rồi Chúng ta có thể báo quan nghe được Trải qua ngàn cướp làm một lần động tác Đang nghe trải qua ngàn cướp Coi là trải qua ngàn cướp có chủ ý gì tốt Làm nửa ngày kết quả lại là báo quan Đậu phộng đối phương thế nhưng là Cuồng vương đương kim thánh thượng nhi tử Cách nào quan viên dám quản trải qua ngàn cướp Ngươi còn nhỏ Ngươi không hiểu Đối phương là Thánh Thượng Nhi Tử Không có quan viên giám quản chư vị đệ tử chỉ cho là trải qua ngàn cướp còn nhỏ Ngàn cướp, ngươi không hiểu Nam Động Thiên Vô Lực nói ra Đúng à đối phương thế nhưng là Thánh Thượng Nhi Tử Người nào giám quản nho nhỏ trải qua ngàn kiếp nhãn thần vô sóng Ngón tay vê động Xinh xinh nhấp nhấp khí thế của mình Cái này cũng là hắn cùng vị kia học Trải qua ngàn cướp cảm thấy dạng này giống như rất có khí thế đồng giảng Thế nhưng là Động tác của hắn trong mắt mọi người Giống như Có chút ngốc Trải qua ngàn cướp dường như đánh cờ đồng giảng Một chỉ điểm tới Liền là đối phương Đại Long Trời đất mù mịt Có ta vô địch dạng này khí thế rất thích hợp ta Trải qua ngàn cướp Một chỉ điểm tới chính là Giang Nam Đạo Nói ra Nơi này Có một người tại. Chỉ cần hướng hắn nói. Hết thầy. Nghênh lưới đao có thể giải như là tái thế gia cát. Trải qua ngàn cướp cảm thấy mình lúc này. Rất cái kia cái gì. Ngạc nhìn thấy trải qua ngàn cướp bộ dáng Mọi người. Đông Hoàng Cung Đông Hoàng Cung thành lập tôn chỉ. Chính là quản chuyện Giang Hồ Nghi. Sau đó. Nam Đồng Thiên mang theo một nhà già trẻ thẳng đến Giang Nam Đạo. Cô Tô Thành. Nam Đồng Thiên đến Đông trước cửa Hoàng Cung, một trận nổi trống. Đông Hoàng. Ta muốn báo án Trầm Thương sinh tại Cô Tô Thành chung quanh tản bộ một vòng. liền tại Đông trong Hoàng Cung không hàn huyên. Mà lúc này đây chính mình Đông Cung thị nữ tư họa vậy mà tới. Trầm Thương sinh nghe song tư họa. Nhất thời giận dữ còn chưa kịp nói một câu đâu. Kết quả Đông Hoàng Cung trống bị gõ. Sau đó. Tại biết tình huống về sau. Trầm thương sinh mang theo tư họa cùng nam đồng thiên bọn họ. Lập tức gọi tới lịch phần tiên. Chu tước đại kỳ hoành không. Như là mang lên họa diễm chu tước đồng giảng. Ngửa mặt lên trời hót vang. Thẳng đến trên kinh thành triều thiên điện bên trong. Trầm thương cùng không lại như trước kia đồng giảng quỳ xuống hành lễ. Mà chính là con con eo đại biểu mình đã hành lễ. Đây là cùng trầm thương sinh học Gặp qua phụ hoàng cũng không nói nhi thần trong lúc nhất thời trầm thương cuồng cảm thấy mình rất điêu nổ banh trời điêu thứ hai vô địch chí tôn thái tử ra bốn chương hai mươi sáu phụ hoàng ta như trưởng binh thiên hạ vô song ba canh triều thiên điện bên trong trầm thương cuồng cảm thấy mình đã lính ngộ trầm thương sinh đối đãi phụ hoàng tinh túy chỉ muốn tiếp tục nữa phụ hoàng nhất định sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn đại ca của mình có thể làm được Ta trầm thương cuồng đồng dạng cũng có thể mà trong điện đại thần. Nhìn xem trầm thương cuồng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy tất cả đại thần như là chúng đỉnh thân thuật một dạng. Đại hạ hoàng triều vào triều nhưng là có quy định, nếu là không có thánh thượng ý chỉ, gặp thánh thượng nhất định phải quỳ xuống. Trầm thương sinh không quỳ xuống, đó là trầm thương sinh từ nhỏ đã bị miễn đi đó a một số đại thần biết. Thế nhưng là trầm thương cuồng không biết a trầm thương sinh bảy tuổi vào chiều. Khi đó, còn không có hắn trầm thương cuồng đây. Đối với cái này, trầm thương cuồng vẫn cho là, là trầm thương sinh bá đạo vô biên. Gặp hoàng không quỳ thì liền trên long ỉ trầm vô địch. Nhìn xem con của mình, cũng là ngây ngần cả người, trầm. Giống như không có nói qua với ngươi vào chiều không quỳ a trầm vô địch chợt thấy tựa hồ trầm thương sinh bóng người đồng dạng. Tựa hồ chỉ có trầm thương sinh một người không quỳ a bầu không khí tụng gì lên. Trầm vô địch cũng không nói gì, bất quá trong mắt nhìn về phía trầm thương cuồng sắc thái lại là nhiều hơn. Ai biết trầm vô địch suy nghĩ cái gì. Bên cạnh thừa tướng lườm trầm thương cuồng liếc một chút. Trong bóng tối một câu, ngu ngốc Nhìn thấy trầm thương cuồng đi vào trên điện, lại gặp được trầm thương cuồng như là ngày đó thái tử đồng dạng thẳng cắp mà đứng. Giống như cây cột trống trời đồng dạng. Những cái kia chống đỡ trầm thương cuồng các đại thần, nhau nhau lộ ra vui mừng thần sắc. Chính mình ủng hộ cuồng vương. Xem ra. Không so thái tử yếu a phải biết. Năm đó trầm thương sinh. Cũng là như thế. Trầm thương cuồng nhìn đến giúp đỡ chính mình các đại thần thần sắc mừng rỡ trong lòng. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, nhất định phải bá khí. dạng này mới có thể chấn được tất cả mọi người. Anh, bao quát phủ hoàng trầm thương cuồng lúc này đã quên đi. tại tòa này trong triều đình lớn nhất bá khí người là ai? trầm vô địch mở miệng nói, chấm nghe nói ngươi muốn trưởng binh ngư khí bình thản, nghe không hiểu trầm vô địch cảm xúc. Trầm thương cuồng nghe xong lời này trong lòng nhất thời đại hỉ. Lúc này, hắn nhất định phải bá khí, nếu không, phụ hoàng sẽ không thích. Sau đó, trầm thương cuồng mở miệng nói. Phụ hoàng, đại ca hắn một năm trước phát sổ phần thư khanh nho, đã để người trong thiên hạ quần tình xúc động. bản vương coi là, đại ca đã không thích hợp trưởng quản tứ tượng thiên binh đây là trầm thương cuồng từ trầm thương sinh trên thân học được. Trầm Thương Sinh cũng là như thế bá khí, cho nên Trầm Thương cuồng nhất định phải học, bởi vì phụ hoàng gia thích. Trầm Vô Địch nghe Trầm Thương cuồng trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Tại chấm trước mặt Xưng Bản Vương ngươi hỏi một chút thúc thúc của ngươi dám không thừa tướng vốn còn muốn muốn lại ngủ một lát. Thế nhưng là nghe xong Trầm Thương cuồng, vậy mà biến đến thanh tỉnh lên phát sổ tốt ai những người khác không biết thái tử trầm thương sinh phần thư khanh nho sau lưng tình huống nhưng là thừa tướng biết a đây chính là từ trầm vô địch trầm thương sinh đạo vương cùng hắn làm ra á ngươi cái này phát sổ từ ngữ dùng phi thường tốt ăn thánh thượng hoàn toàn chính xác phát sổ nếu không cũng sẽ không đồng ý trầm vô địch nghe phát sổ mấy chữ khuôn mặt kéo ra Chống đỡ cuồng vương các đại thần cho một cái trầm thương cuồng cố lên ánh mắt. Cái này từ ngữ, dùng quá tốt rồi. Như thế, làm sao có thể lột không dưới thái tử trầm vô địch hít một hơi thật sâu. Nói ra, con ta, đúng là lớn rồi trầm thương cuồng không có nghe được hắn bên trong ý tứ. Các đại thần cũng không biết cái kia sau lưng cố sự. Cho nên bọn họ chỉ là nghe cổ quái. Trầm thương cuồng sắc mặt vui vẻ. Lập tức nói ra, tạ phụ hoàng khích lệ trầm vô địch nhìn đến trầm thương cuồng bộ dáng này, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Chấm là đang khen phần thưởng ngươi sao trầm vô địch lần nữa hít một hơi thật sâu. Hỏi, như vậy, con ta cho rằng, thái tử không thích hợp trưởng quản tư tưởng thiên binh. Như vậy, ai có tư cách trưởng quản đến rồi màn kỳ quan trọng rốt cuộc đã đến. Chầm thương cuồng, chờ cũng là giờ khắc này. Cùng chống đỡ cuồng vương các đại thần, sắc mặt kích động lên. Bọn họ chờ thời cơ cuối cùng đã tới. Một vị lão thần ra khỏi hàng. Hắn là cuồng vương một phái, đã từng dạy qua cuồng vương. Địa vị không thấp. Thi lễ một cái. Nói ra. Lão thần coi là. Cuồng vương điện hạ tuổi tác cũng không nhỏ. Một thân võ nghệ cũng không yếu. Mà lại đọc thuộc lòng binh thư Đủ để đảm nhiệm Vì này lão thần nói xong Thân là cuồng vương một phái đại thần Nhao nhao đứng ra Nói ra Thần tán thành những đại thần khác Nguyên một đám cũng không nói chuyện Vừa mới bọn họ là tranh đến kịch liệt Đó là bởi vì thái tử chi vị Hiện tại cũng không phải thái tử chi vị Mà chính là binh quyền Những cái kia không nói lời nào các đại thần, nhìn xem cuồng vương nhất mạch người, như là đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng giảng Vị kia lão thần, như thế nào chịu được ánh mắt như vậy? Mở miệng trách mắng, tôn trọng, ngươi ánh mắt gì vị kia gọi là tôn trọng đại thần? Trợn trắng mắt, nói ra, chính ngươi xem không hiểu sao ánh mắt lại không mù Lão thần chỉ tôn trọng, ngươi Thừa tướng say sưa ngon lành nhìn xem tựa hồ vừa mới ngủ ngon tỉnh lại liền có người hát hí khúc. Đúng vậy, vị này tướng ra cũng là đang xem kịch. trầm vô địch kinh ngạc nhìn chính mình đứa con trai này. Lại có như thế hùng tâm đại trí, trầm vô địch thổn thức không thôi. Trong lòng nhắc tới, chấm cũng muốn cái kia tứ tượng thiên binh. À thế nhưng là, chấm vô năng tứ tượng thiên binh, tuy nói là triều đình thiên binh trong đó khổ sở toàn bộ đại hạ hoàng triều chỉ sợ chỉ có thánh thượng cùng thừa tướng biết trầm thương sinh giao ra binh quyền lại như thế nào không có binh quyền thế nhưng là người ta vẫn là nghe hắn cùng binh quyền không có điều sự trầm vô địch trong lòng thở dài chỉ trách chấm nhi tử quá ưu tú trầm vô địch mở miệng nói cuồng vương ngươi cho rằng thái tử chi vị phải chăng muốn trục xuất vấn đề này cũng rất tốt trầm thương cuồng có thể nghe ra được phụ hoàng tựa hồ đối với đại ca của mình có chút bất mãn ý có thể ngay trước quần thần mặt hỏi mình như vậy nói cách khác phụ hoàng đối với mình trong lúc nhất thời trầm thương cuồng liên tưởng nhẹ nhàng kim lòng không được a trầm thương cuồng ngạo nghễ ngẩng đầu nói ra bản vương coi là thái tử phần thư khanh nho Làm ra như hành động này, đã thất đức khắp thiên hạ. Cho dù là trục xuất thái tử chi vị, tin tưởng đại ca cũng có thể hiểu được phụ hoàng. Trầm thương cuồng thanh âm tại trong đại điện vang lên. Sau đó trầm thương cuồng tiếp tục nói, phụ hoàng, nếu là bản vương trưởng binh tất nhiên sẽ không thua đại ca. Bốn phía man di, bản vương tất nhiên sẽ đem bọn hắn san bằng. Trở thành ta đại hạ hoàng triều nước phụ thuộc trầm thương cuồng bản kế hoạch vừa ra Cảm thấy mình dĩ nhiên thiên hạ vô song đại ca của mình đánh nhiều năm như vậy Đều không có san bằng Chính mình liền dám nói Nghe được trầm thương cuồng trầm vô địch kém chút không nhìn được muốn đánh hắn Ngươi đều không tìm hiểu một chút liền dám nói Ai cho ngươi dũng khí họ lương sao ngươi có biết hay không Hàng năm những quốc gia kia cho đại hạ hoàng triều nạp bao nhiêu cống san bằng bọn họ. Chấm không cần phải để ý đến sao nhiều mệt mỏi còn không bằng bọn họ cho mình tiến cống đâu. Chính mình ngồi đấy lấy tiền. Sảng khoái hơn trầm thương cuồng cảm thấy mình lời này. Tuyệt đối có thể cảm động phụ hoàng. Mà lại trong lời nói, mình mới là thích hợp thái tử chi vị. Thái tử thất đức. Đã không thể đảm nhiệm làm trầm vô địch chuẩn bị lúc nói chuyện ngụy thích trung trực tiếp xâm nhập đại điện bệ hạ thái tử gia chỉ huy đại chu tức hướng về phía hoàng cung mà đến ngụy thích trung nói xong lặng ngắt như tờ ba canh vô địch chí tôn thái tử gia bốn chương hai mươi bảy lão tam ngươi rất ngông cuồng a ta không có thiên điện triều bên trong ngụy thích trung cung kính bẩm báo nói bệ hạ thái tử gia chỉ huy đại chu tức hướng về phía hoàng cung mà đến nguyên bản trầm thương cuồng nhất mạch Tranh luận đến mặt đỏ tới mang tay Nhưng Khi bọn hắn nghe được ngụy thích chung Nhất thời hành quân lặng lẽ Lặng mắt như tờ Ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Dối ở giữa không chung tay Không biết như thế nào sắp đặt Tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng Nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình Sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại Khí tức đều đều Dường như Vừa mới khí thôn Sơn Hà, chỉ điểm giang Sơn không phải bọn họ. Mà, cuồng vương trầm thương cuồng nhìn thấy giúp đỡ chính mình các đại thần đột nhiên biến đến an tính như vậy. Một mình hắn đứng tại trong đại điện. Không biết nên như thế nào. Từ thái tử trầm thương sinh không lại lên triều về sau. Tất cả long từ bên trong. Cần phải phong vương phong vương. Nhưng sưởng sốt không ai vào triều đúng vậy tất cả long từ bên trong không ai vào chiều cho nên trong đại điện cuồng vương trầm thương cuồng không biết mình cần phải đứng ở chỗ đó chỉ có thể đứng ở trung ương chờ đợi lấy chính mình phụ hoàng ý chỉ cuồng vương ngẩng đầu nhìn lên chính mình phụ hoàng giống như không nhìn thấy chính mình một dạng chuyện gì xảy ra cuồng vương trầm thương cuồng trong lòng không hiểu chẳng lẽ là Chính mình vừa mới biểu hiện quá mức rung động để phụ hoàng thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Dù sao, chính mình thái tử đại ca hướng về phía hoàng cung mà đến. Phụ hoàng cũng không có nói tuyên hắn vào cung A sau đó. trầm thương cuồng mở miệng tiếp tục nói. Phụ hoàng, đại ca hắn ngồi thái tử chi vị. Thất đức thiên hạ, đã không thể lại ngồi đông cung cuồng vương trầm thương cuồng hiện tại có chút điên cuồng lại hắn xem ra hôm nay thái tử là phế định mà có thể ngồi lên vị trí này chỉ có thể là hắn trầm thương cuồng lại hắn gióng rạc thời điểm thừa tướng trên mặt lại là lộ ra khó chịu thần sắc lại ngụy thích trung nói xong thánh thượng còn chưa tuyên chỉ thời điểm trong điện tất cả mọi người chỉ nghe đại địa tựa hồ đều tại thanh âm run rẩy. trầm thương sinh bao nhiêu năm chưa có tới triều thiên điện rồi chí ít mười năm trong mười năm bao nhiêu người rời đi bao nhiêu người tới cho nên một bộ phận người cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào nhưng là một số lão thần biết a một số lão thần giả bộ như cái gì đều không có nghe được một bộ lão tự tại bộ dáng mà những người kia thì là bỗng nhiên đổi sắc mặt đây là muốn mang binh vào triều a đại tội tuyệt đối đại tội nhất là trầm thương cuồng sắc mặt đại hỷ Vội vàng nói. Phụ hoàng. Thái tử hắn mang binh vào triều, Ý đồ mưu phản a trầm thương cuồng giống như tiếng than đỗ quyên. Một bộ trung tâm trời xanh có thể thấy được. Trên long y trầm vô địch. Nhìn xem chính mình đứa con trai này. Một mực đang nghĩ. Hôm nay con hàng này đầu ấp có phải hay không hỏng kỳ thực. Cái này cũng không thể trách trầm thương cuồng. Những năm gần đây nhân gian chỉ biết là thái tử trầm thương sinh đối với hoàng tử khác bách tính là thật không làm sao biết trầm thương cuồng nhìn thấy qua đại ca của mình xuất chinh lúc bách tính đưa mời sẩm trở về lúc bách tính mời sẩm đón chào đây chính là bách tính tự nguyện á nhưng cái này đều không là trọng yếu nhất lớn nhất làm cho người đáng giận là Quốc gia khác người tới trên kinh thành thời điểm đi ngang qua hắn cuồng vương phủ đều xét lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Chỉ cuồng vương phủ ba chữ. Hỏi. Nơi này là nơi nào rõ ràng viết cuồng vương phủ ba chữ. Còn muốn hỏi chỗ nào đây không phải nhục nhã người sao thì thực người ta ý tứ. Nơi này ở chính là ai khi bọn hắn sau khi biết. liền xét lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đại hạ Hoàng Triều vẫn còn có hoàng tử đồng thời có một lần trầm thương cuồng liền ở bên cạnh họ loại tình huống này có thể nghĩ trầm thương cuồng là cảm giác gì nhưng cũng không thể trách người ta quốc gia khác xứ giả bỏ ra làm đại hạ hoàng triều thời điểm đều sẽ căn dặn ba điểm đệ nhất ngươi có thể không để bọn hắn hoàng đế không hài lòng nhưng là chơi đùa không thể để cho bọn họ thái tử không hài lòng hoàng đế chí ít sẽ lấy đại cuộc làm trọng Sẽ không vọng động đao binh Thế nhưng là nhà bọn hắn thái tử sẽ không Thứ hai tiến cung trước đó có thể thích hợp đi bái phòng một chút nhà bọn hắn thái tử Thứ ba vô luận tình huống như thế nào ngươi tuân theo điều thứ nhất Dần dần quốc gia khác người còn thật liền biết trầm thương sinh một người Đại đa số đều là bị trầm thương sinh đè xuống đất ma sát một số quốc gia Cùng đại hạ Hoàng Triều cùng tồn tại tự nhiên biết trầm ra tình huống Cách này để trầm thương cuồng chịu không được Hắn tự nhận là chính mình võ công đã không kém gì trầm thương sinh Cho nên Hắn trầm thương cuồng quyết định Cũng muốn sống trầm thương sinh như thế Xua binh bắt hoang tác chiến Từ trước đến nay chỉ có cường quốc Cường đại quốc độ thế nhưng là chiến hỏa dừng lại Nếu không ai nhận ngươi là cường quốc cường quốc Là đánh ra tới khanh, khanh, khanh Lại trầm thương cuồng vừa mới nói xong triều thiên điện bên trong Tiếng bước chân truyền đến Trầm thương cuồng quay đầu nhìn lại Chính là nhiều năm không thấy đại ca Trầm thương sinh toàn thân áo trắng Tóc tết tóc đuôi ngựa Tùy ý thắt Giống như một vị công tử ca Ngạch Không Trầm Thương Sinh đã đem muốn 30 tuổi, dùng công tử ca tựa hồ không thế nào thích hợp. Chậm hơn Trầm Thương Sinh 3 bước sau lưng thì là Lịch Phần Tiên. Một thân hỏa diễm chinh bào, phía trên điêu khắc dương cánh chu tước. Đầu đội chu tước linh, người khoác thêu lên chu tước áo choàng, nửa trượng có thừa. Trầm Thương Sinh đi đến trung ương, chỉ là cong cong eo Gặp qua phụ hoàng lịch phần tiên thì là lắc một cái áo choàng đơn quỳ trên mặt đất. Thần tham kiến thánh thượng trầm vô địch trên mặt lộ ra nét mừng. Phất phất tay. Miễn lễ trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Lịch phần tiên đứng dậy. Nói. Tạ thánh thượng bên cạnh trầm thương cùng. Nhìn thấy trầm thương sinh quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Còn tốt bản vương đều đoán đúng rồi. Vừa mới có người nói bản cung không thích hợp làm thái tử rồi không biết là vị nào đắc lực thần tử nói trầm thương sinh không có xem bọn hắn. Mà chính là nhẹ giọng cười nói. Lịch phần tiên thì là, dò xét chung quanh. Tuy nhiên hắn quan vị không bằng một số đại thần. Nhưng là, hắn là thái tử dưới trướng Nghe xong trầm thương sinh đông đảo đại thần run lẩy bẩy. Đối với thái tử trầm thương sinh. Sau lưng nói là một chuyện. Ngay trước mặt nhưng lại là một chuyện trầm thương sinh cười cười. Nói ra. Đừng an tính như vậy à vừa mới bản cung lại bên ngoài nghe được thế nhưng là rất rõ ràng. Trầm thương cuồng bước ra một bước. Đối với trầm thương sinh. Trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng nhích lên. Tam để à trầm thương sinh là lão đại trầm thương đạo đứng hàng thứ hai. Trầm thương cuồng đứng hàng lão tam đây cũng là trầm thương cuồng gấp nguyên nhân lão đại lão nhị đều là hoàng hậu nhi tử, hắn nếu không đứng lên, cho dù là phế đi thái tử, mặt trên còn có lão nhị đâu, làm sao cũng không tới phiên lão tam, đại ca, ngươi phần thư khanh nho, thất đức thiên hạ mách tính, cho nên, tam để coi là, thái tử vị trí, ngươi đã không thích hợp làm, Trầm Thương Cuồng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng dám như thế đối với Trầm Thương Sinh nói chuyện. Hắn tốt chờ mong Trầm Thương Sinh sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Bỗng nhiên, Trầm Thương Sinh một bàn tay trực tiếp đánh vào Trầm Thương Cuồng trên mặt. Ba ngày trước quần thần trước mặt trực tiếp một bàn tay đem Trầm Thương Cuồng đánh bay. Trầm Thương Cuồng thân thể bay ngược mà đi. Theo Trầm Thương Sinh bóng người hóa thành tư vô. Xuất hiện lần nữa, một chân dấm lên trầm thương cuồng trên thân. Trầm thương sinh cúi người đến, nói: "Đem Thái thượng môn người dẫn tới mấy cái đại chu tước thiên binh mang theo Thái thượng môn năm vị đệ tử trực tiếp đạp tới." Trầm thương sinh nhìn xem Trầm thương cuồng, nói ra: "Không sai trưởng thành, học được tìm cho mình đồng minh." Trầm thương cuồng nhìn xem Trầm thương sinh ánh mắt, dọa đến phát run, không dám nói một câu tựa hồ cùng khi còn bé một dạng trầm thương sinh tiếp tục nói lão tam ngươi bây giờ rất ngông cuồng a ta vừa mới bình giang hồ môn phái bên này ngươi liền lôi kéo ai dạy ngươi trầm thương cuồng làm sao biết a phát xuân nói ra đại ca ta ta không có a vô địch chí tôn thái tử ra bốn chương hai mươi tám bản cung thất đức lăng trì lăng trì một chương triều thiên điện bên trong Lúc này vốn hẳn nên sớm hạ hướng Thế nhưng là Quần thần không có một cách nào không nhịn được Trước kia Dần dần tướng ra Trung quy ồn ảo về nhà ăn cơm Đúng vậy tướng gia cũng là như thế tùy hứng Chỉ cần thánh thượng kéo dài hạ hướng thời gian Vị này tướng gia liền sẽ ồn ảo về nhà ăn cơm Cái gì cao tuổi Cái gì ngủ không ngon Một cây siêu cấp đại cao thủ Ngươi nói ngươi tinh thần không tốt, ngươi nói ngươi đói bụng. Là nghiêm túc sao chấm chẳng lẽ liền không thể chiếm dụng một chút các ngươi thời gian sao a chầm vô địch có lúc chiều hội thật vô cùng mệt mỏi. Có chuyện đi. Còn không thể kéo dài không có chuyện gì chớ. Nguyên một đám nói đến không xong. Dựa theo chính mình lớn lời của con tới nói, một chút tính kiến thiết chủ đề đều không có. Người người đều muốn ngồi vị trí này đó là bọn họ không biết vị trí này có bao nhiêu khó ngồi Người nhìn ta thái tử Chỉ phải xuất chinh, Trở về khẳng định cho chấm mang một số kỳ chân gì bảo Vì cái gì cái gì gia tăng công lực Kéo dài thọ mệnh Vì sao chấm vốn cho rằng Là nhi tử hiếu thuận Chấm nhiều cảm động à, Thậm chí có lúc chấm muốn à, thái tử đều nhanh 30 tuổi Nếu không chấm liền lui A chính mình ở tại lưỡng nghi điện bên trong dưỡng dưỡng lão. Huấn luyện chim cái gì? Nhưng, chính mình thái tử lại nói. Ta cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt. Chẳng lẽ chỉ là để ngươi gia tăng công lực sao đó là muốn ngươi sống lâu mấy năm. Ta không muốn sớm như vậy ngồi lên tòa kia ý tử. Nghe một chút. Đây là một cái thái tử nói lời sao trầm vô địch mỗi lần cùng còn lại quốc hoàng đế đàm luận việc này thời điểm. Luôn luôn rất ưu thương, vô cùng khó chịu. Mà còn lại hoàng đế nghe được trầm vô địch thì là gương mặt ưu thương, khó chịu. Rất muốn đánh hắn. Bọn họ hoàng vị. Cái nào không phải máu chảy ngàn rằm có được chính mình hoàng thất. Mỗi ngày ngươi chết ta sống trong hoàng thất. Nơi nào có tình cảm gì thiên gia không quen. Đây mới là hoàng thất. Đáng thương chầm vô địch Hắn thật đúng là không có trải qua thiên gia không quen Hắn vì thái tử thời điểm Quang mang vạn trưởng Đương đại vô địch Từ hắn trở thành thái tử một khắc này Thuận buồm xuôi gió Trực tiếp ngồi lên cửa ngũ chi vị Các huyên đệ của mình cũng là rất hắn Nguyên một đám gào chu lên rất hắn Hiện tại huyên đệ của mình phong vương Nguyên một đám rảnh đến không được Chỉ có hắn mệt mỏi quá Trầm Vô Địch có hài tử về sau, lại phát hiện con của mình cũng không tranh thái tử một lập. Nhiều năm qua, vậy mà Bình An vô sự, cái này không phù hợp hoàng gia phong phạm a không có trải qua đoạt đích hoàng gia, vẫn là hoàng gia sao lúc này? Trầm Thương cuồng nhất mạch vậy mà nhảy ra ngoài. Trầm Vô Địch lúc đó liền mộng chấm chấm đây là muốn nhìn đến đoạt đích tràng cảnh sao có chút hưng phấn a nếu là trầm vô địch tâm tư bị còn lại hoàng đế biết đoán chừng sẽ bị đánh người ta là ngàn trông mong vạn trông mong không nên xuất hiện huyên để đoạt đích trầm vô địch vậy mà hưng phấn nhất định phải bị đánh a nhưng đang lúc trầm vô địch trong lòng thời điểm hưng phấn chính mình đại nhi tử cũng chính là thái tử tới Vốn cho rằng thật trầm vô địch thật coi là trầm thương cuồng có thể cùng trầm thương sinh tách ra một da tay cổ tay Nhưng một bàn tay trực tiếp đem trầm thương cuồng đánh cho cái gì tính khí cũng không có Ngươi xem một chút phía dưới cái kia cùng chim cút một dạng da hỏa Ngươi có thể tưởng tượng hắn là muốn đoạt đích người sao đây quả thực là một cái bị giáo dục tiểu học sinh a mấy cái đại chu tước thiên binh trực tiếp phía trên chân Đem thái thượng môn mấy cái người để tử đạp nằm xuống Sau đó lại mò lên bọn họ, quỳ trên mặt đất, một tay đè chặt một khỏa đầu, dùng sức ấm xuống, phanh, phanh, ầm đè xuống dập đầu lại ba cái về sau, mấy cái đại chu tước thiên binh mới lui ra. ầm trầm thương sinh hướng về trầm thương cuồng trên thân lại một chân, trực tiếp đem trầm thương cuồng đạp đến mấy cái thái thượng môn đệ tử trước mặt. Ăn, nằm ngang cái chủng loại kia trượt đến thái thượng môn đệ tử trước mặt. Lúc này Hai cái tiểu thái dám chuyển đến một cái ghế đặt ở trầm thương sinh sau lưng. Tướng ra ho hai tiếng. Thái tử ra, ngài trở về lúc nào sợ, nhất định phải sợ. Tướng ra biết, lần này con hàng này trở về thác nhất định phải cùng mình tính sổ sách. Thảo chính mình đánh không lại hắn. Tướng ra tên thật vương bất thiện. Vương bất thiện cũng không giao đồng hắn quạt lông. Trầm thương sinh quay đầu nhìn vương bất thiện liếc một chút. Hẳn nhiên nói đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách mỗi lần đều là ngươi hố ta, phải đánh ngươi một chầu. Vốn là bản cung chỉ là một cách đề nghị, ngươi đặc biệt trực tiếp vào tay còn để cho ta đọc. Làm ngươi trầm thương sinh nhìn xem trầm thương cuồng nói ra. Nói một chút đi. Ai để ngươi làm trầm thương cuồng lúc này nơi nào còn có chỉ điểm giang sơn phong phạm. Cái gì sự sự không sợ hãi, cái gì có ta vô song, cái gì võ công của ta đã vượt qua trầm thương sinh. Đều là gạt người. Trầm thương cuồng nói lắp nói, không phải, không có người, a thật không có người. Vương Phi còn có ủng hộ hắn nhất mà kia. Có một số việc, hắn không thể không đi làm. Trầm thương sinh tự nhiên cũng biết triều đình chút chuyện này. Sau đó nói ra. Thái thượng môn có việc tình huống như thế nào Thái thượng môn thân truyền hứa cô muốn cưới trầm lam sự tình Trầm thương sinh tự nhiên cũng biết Trong lúc này bà mối cũng là trầm thương cuồng a trầm thương cuồng đã thổ huyết Không dám nhìn trầm thương sinh liếc một chút Trầm thương sinh không có ở đây thời điểm Thật sự là hắn dám nói Thế nhưng là Ngay trước trầm thương sinh trước mặt Hắn là thật không dám nói a năm đó Bọn họ tất cả long tử hơn 10 tuổi thời điểm. liền bị trầm thương sinh trực tiếp kéo đến biên cảnh Đem bọn hắn tất cả long tử trực tiếp bỏ vào trên chiến trường. Loại kia tàn khốc tràng diện để bọn hắn làm sao cũng không quên mất các loại thân thể tàn phế, máu tươi. Đem bọn hắn dọa đến thằng khóc. Mà thương sinh vậy mà ở bên cạnh họ nhàn nhã uống rượu dùng bữa. Ngươi có thể tưởng tượng tại trong vạn quân. Sát khí ngút trời. Máu chảy ngàn rằm Một người uống rượu Ăn đồ vật tràng diện sao bọn họ những thứ này long tử Vĩnh viễn cũng không quên được Thậm chí Có một đao hướng thẳng đến bọn họ bổ tới trầm thương sinh chỉ là một ánh mắt Trực tiếp đem người kia chèn lên eo chặt đứt Ở ngay trước mặt bọn họ Một đám hơn 10 tuổi hài tử mặt Sau đó hơn một năm trầm thương cuồng cũng không dám nhìn thẳng cùng trầm thương sinh đối mặt Tại năm nào ấu tâm lý, trầm thương sinh cũng không phải là người. Ma dược vẫn là thần mà bây giờ, trầm thương cuồng đột nhiên tỉnh lại. Ta đây là đang làm cái gì trầm thương cuồng luống cuống? Trực tiếp leo đến trầm thương sinh dưới chân. Đại ca! Không phải ta à là bọn họ. Đều là bọn họ bọn họ nói cho ta biết. Nói ta nhất định có thể ngồi lên thái tử. Thái thượng môn người nhìn đến trầm thương cuồng, mặt xám như cho. Hứa Côn càng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn. Hứa Côn. Thái thượng môn lớn nhất nhân tài ưu tú. Bị môn chủ coi trọng. Tới nơi nào. Ai không nể mặt mũi nguyên lai tưởng rằng. Lấy thân phận của mình. Mở miệng cưới trầm lam. Hoàng gia nhất định là sẽ rất cao hứng. Dù sao, vạn năm tông môn trăm năm hoàng triều. Nói đến, vẫn là triều đình chiếm tiện nghi đây. Trầm Thương Sinh cười nhìn về phía Trầm Thương Cuồng. Trầm Thương Cuồng liền vội vàng gật đầu. Trầm Thương Sinh nhìn chung quanh một vòng, nói ra: "Các ngươi nói bản cung thất đức hôm nay, để cho các ngươi nhìn xem." "Bản cung thất đức?" Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Trầm Thương Sinh khều tay đặt ở trên đùi, tay nâng cầm lên. Người tới lịch phần tiên áo choàng lắc một cái. Tại Trầm Thương Sinh nói ra, Đem những người này Kéo ra ngoài Lăng trì lịch phần tiên nặng tiếng nói Vâng hứa côn bọn họ nghe vậy Cơ hồ dọa đến ngất đi vô địch trí tôn thái tử ra bốn chương 29 dám ra ngoài Đánh gãy chân canh hai lăng trì hai cách này nhất thời tại hứa côn trong đầu của bọn họ nổ bể ra tới Hứa côn giật mình Lập tức giống to Ta là thái thượng môn môn chủ đệ tử thân truyền Ngươi không có thể giết ta thái thượng môn Là cao quý tám tông một trong Truyền thừa đắt lâu Hứa côn Thì là thế hệ này thái thượng môn môn chủ đệ tử thân truyền Có thể tu hành thái thượng môn rất nhiều vô thượng võ học Trong giang hồ Hứa côn thân phận tự nhiên là cao quý vô cùng Thái thượng môn môn chủ Thần thông chi cảnh Tu hành chính là thái thượng môn thái cực lưỡng nghi pháp Ngưng tù võ đạo chi thể Cũng là thái thượng môn bên trong vô thượng thể một trong lưỡng nghi thể. Hứa côn thì là bị thái thượng môn môn chủ giao phó hy vọng chung. Có hy vọng ngưng tụ thái thượng môn mặt khác một tòa vô thượng chi thể. Cho nên đối với hứa côn thái thượng môn cũng không giống như là đối đời đệ tử khác như thế quy củ vô số. Húng hồ. Hứa côn thực lực không yếu. Mấy năm này trong giang hồ. Cũng xông ra danh tiếng. Mượn nhờ danh tiếng. Hứa Côn coi là kết hôn với một công chúa. Không quá phận A lại nói. Bọn họ thái thượng môn thế nhưng là Tám Tông một trong. Về phần năm đó Tám Tông bị một vị thiếu niên đánh xuyên qua. Khi đó, Hứa Côn còn không biết ở chỗ nào chơi bùn đây. Cho nên, Hứa Côn bọn họ căn bản cũng không nhận ra người kia. Lại nói, sự kiện này liên quan tới Tám Tông sỉ nhục như thế nào lại chính mình tuyên truyền. Một ít chuyện theo thời gian đều sẽ từ từ giảm đi biến mất Bọn họ sẽ chỉ nói cho những thứ này mới tới đệ tử Tám tung là cỡ nào huy hoàng Thái thượng môn là lời hại bực nào hứa côn bọn họ rời đi Thái thượng môn thời điểm Đổ nhi Yên tâm đi sông đi đổ nhi Ngươi là bản tỏa đệ tử thân truyền Trên giang hồ Không người nào dám giết ngươi hết thảy. Có vi sư sau đó Hứa côn bọn họ sống kết quả sóng đến triều thiên điện trầm thương sinh nhìn xem hứa côn hỏi ngươi là trương thái cực độ để hứa côn gặp trầm thương sinh biết sư phụ hắn tên nhất thời đại hỉ trước kia cũng đã gặp qua chuyện như vậy có người muốn giết bọn hắn thế nhưng là khi bọn hắn biết mình sư phụ tên về sau tiếp theo coi bọn họ là làm khách quý cực kỳ tôn quý cái chủng loại kia Còn cầu sự tha thứ của mình, loại kia đảo ngược cảm giác, hứa côn cảm thấy rất thoải mái hứa côn cảm thấy, sư phụ của mình, hảo lời hại cách lấy ngăn dặm đều có người nể tình, chính mình bái một cái tốt sư phụ, ngươi xem một chút, vừa mới còn nói phải lăng trì chúc ta thái tử trầm thương sinh, không cũng biết sư phụ tên sao nhìn hắn còn có dám giết ta hay không hừ sau đó. Quỳ trên mặt đất hứa côn trong lúc nhất thời năng lượng tràn đầy Đứng lên Nhìn xem trầm thương sinh nói ra Không sai Sư phụ của ta chính là trương thái cực ta Thái thượng môn Tám tông một trong Tìm hiểu một chút hứa côn cho rằng Tiếp đó Cũng là thái tử trầm thương sinh bồi lễ nói xin lỗi thời khắc Cho tới nay Những cái này đắc tội mình người biết mình sư phụ là trương thái cực về sau đều là như vậy còn chưa chờ hứa côn thấy rõ hứa côn chỉ cảm thấy mình trên mặt đau rát hứa côn cảm giác mình bay đến không trung ầm hứa côn từ giữa không trung ném tới mặt đất thật là đau hứa côn cảm thấy trên người mình xương cốt đều muốn gãy mất hứa côn muốn đứng dậy thế nhưng là tại hứa côn trong mắt một chân trong nháy mắt mà tới trực tiếp dấm lên trên mặt của hắn là trầm thương sinh hắn hắn lại dám đánh ta trầm thương sinh lắc lắc tay hỏi cái kia trương thái cực có hay không nói qua cho ngươi mặt của hắn đã từng giống như ngươi hứa côn mê mang giống như ta hứa côn theo bản năng sờ lên mặt mình rất nóng rất đau một cái không tốt ý nghĩ tiến vào hứa côn trong đầu chẳng lẽ ngươi hứa côn không thể tin nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh cười cười nói muốn không phải trương thái cực lúc đó quỳ nhanh hiện tại đoán chừng đã sớm hóa thành bụi đất đi ai cho ngươi lá gan cảm nhiễm chỉ bản cung muội muội trầm thương sinh hơi nhúng chân đem hứa côn mặt giấm đến biến hình trầm thương sinh trở lại cái giấy của mình phía trên phất phất tay nói ra kéo ra ngoài lăng trì tha mạng a chúng ta sai thánh thượng A bọn họ vừa thấy được chính mình môn chủ danh hào không có dùng liền vội xin tha nói mà trầm thương cuồng ở một bên nhìn đến hãi hùng khiếp viết thái thượng môn trương thái cực a nhân vật trong truyền thuyết đã từng cho đại ca của mình quỳ qua vẫn là quỳ rất nhanh loại kia về phần tại sao quỳ cái này còn phải nói sao đương nhiên là cầu xin tha thứ a nguyên lai đại ca của mình ngưu bức như vậy sao tại trầm thương cuồng trong lòng trầm thương sinh có lẽ rất lợi hại nhưng là còn không có tăng lên đến loại kia trong truyền thuyết nhân vật tầm thứ thế nhưng là giờ phút này trầm thương cuồng mới biết được chính mình là cỡ nào ngốc cái kia cường giả trong truyền thuyết một phương chí tôn nghe thật là lợi hại bộ dáng thế nhưng là hắn quỳ qua ta đại ca trầm thương cuồng máu lại nóng lên Ta là đại ca tam đệ. Ta đại ca lợi hại, vậy có phải hay không đại biểu, ta cũng rất. Lợi hại trầm thương sinh không có đi quản bọn họ, bởi vì bọn hắn chạy tới nhân sinh cuối cùng. Trầm thương sinh mở miệng nói. Làm sao còn đang xem kịch không trở về nhà ăn cơm đi đầy triều văn võ. Nghe được trầm thương sinh, nhất thời nguyên một đám lui ra đại điện bên ngoài. Trầm vô địch cũng không cần nói tan triều. Vương bất thiện theo đại bộ đội Cũng lặng lẽ chạy Về phần tại sao chạy Chỉ sợ chỉ có hắn biết Đợi đến bách quan đi về sau Đại điện bên trong Chỉ còn lại có trầm thương sinh Lịch phần tiên nằm dưới đất trầm thương Cuồng cùng ngụy thích chung Trầm vô địch đi đến trầm thương sinh trước mặt Nói ra Ngươi lần này trở về là vì chuyện kia nhấc lên Trầm thương sinh nhất Thời đầy bụng tức giận Tức giận nói các ngươi có phải hay không lại muốn cho ta có nồi trầm vô địch cười lớn một tiếng che giấu bối rối của mình nói ra lão tam kỳ thực không có nhiều như vậy đầu óc chỉ là chấm ngày gần đây quan tâm không đủ trung quy là con của mình trầm vô địch cũng biết trầm thương sinh không thực sự hạ sát thủ vẫn là nói một câu cửa đại điện trầm lam đầu hướng bên trong tiếp cận một chút trầm thương sinh tự nhiên thấy được cười nói Vào đi công chúa, không cho tiến vào Triều Thiên điện. Nhất là Triều hội thời điểm. Trầm Lam nhìn xem Trầm Vô Địch. Trầm Vô Địch tức giận nói: "Ngươi đại ca mới nói, chấm còn có thể không cho phép sao nghe nói như thế?" Trầm Lam mới chạy tiến đến, lập tức bổ nhào vào Trầm Thương Sinh trên thân. "Đại ca, ta rất nhớ ngươi Trầm Thương Sinh vừa đi, chính là 5 năm thời gian 5 năm." Tiểu Nha Đầu cũng đã trưởng thành. Trầm Thương sinh sờ lên Trầm Lam đầu, nói ra. Tiểu Mũi cũng đã trưởng thành. Trầm Lam nhìn lấy nằm trên đất Trầm Thương cuồng, ngồi xổm người xuống, cười nói: nha, đây là ai? A mặt làm sao sưng lên nghe được Trầm Lam. Trầm Thương cuồng im lặng. Muốn không phải ngươi, ta có thể như vậy phải không hừ, để ngươi có ý đồ xấu. Trầm Lam đối với Trầm Thương cuồng trên thân đá hai cước đau đến trầm thương cuồng ngao ngao thét lên. Trầm thương sinh nhìn xem trầm thương cuồng nói ra, ngươi ra thích luyện võ. Trầm thương cuồng điên cuồng nhẹ gật đầu. Sau đó trầm thương sinh nói ra, như vậy chúng ta hãy nói một chút nam ly hỏa vực sự tình a nghe vậy. Trầm thương cuồng hét lớn, đại ca, ta thật không phải là cố ý, ta đó là cứu người a nguyên lai nam ly hỏa vực đại sư tỷ cũng không phải là trầm thương cuồng bắt đi mà chính là con hàng này cứu người về sau mang đi trầm thương sinh biết về sau lại đá một chân trầm thương sinh đối với ngụy thích trung nói ra trung ra ra đem ta trong cung võ học điển tịch cầm một số cho lão tam thực lực không có rõ ràng đề cao không cho phép đi ra ngoài dám ra ngoài chân đánh gãy vô địch chí tôn thái tử ra bốn chương ba mươi chương thái cực ngươi muốn tìm chết sao ba canh dám ra ngoài chân đánh gãy trầm thương cuồng nghe cách này quen thuộc lời nói chính mình giống như ở nơi nào đã nghe qua chỉ là mình không nhớ nổi trầm lam tại một bên cười nói cách này ngươi cùng nhị ca một dạng nghe được trầm lam trầm thương cuồng mới biết được vì cái gì quen thuộc như vậy trầm thương cuồng cảm thấy mình Về sau chỉ sợ rốt cuộc không ra được Đã nói xong phóng ngựa sang hồ đâu còn chưa phóng ngựa Liền không có Đông cung Nơi này trầm thương sinh tuy nhiên 5 năm không có tới Nhưng là Mỗi ngày đều có người quét dọn. Như 5 năm trước một dạng Không thay đổi chút nào Biến đến chỉ là 5 tháng trầm thương sinh đã không còn là thiếu niên Đại ca Ngươi đều 5 năm, năm chưa có trở về Trầm Lam kéo Trầm Thương Sinh cánh tay. Tựa hổ một khắc cũng không muốn buông ra. Sau lưng thì là Ngụy Thích Trung theo. Đừng nhìn Ngụy Thích Trung là thánh thượng bên người cẩn thần, muốn thời thời khắc khắc hầu hạ tại thánh thượng bên người. Nhưng là Ngụy Thích Trung càng ra thích hướng Trầm Thương Sinh bên này chạy. Hắn là cẩn thần, có thể làm cho hắn tu hành võ học rất ít. Hắn cũng không thể xuất cung. Trầm thương sinh đông cung cất dấu võ học, không có hoàng cung văn thư lưu trữ nhiều, nhưng là, lại so hoàng cung kỳ. Hiện tại ngụy thích trung tu hành thế nhưng là trầm thương sinh mười mấy năm trước từ bên ngoài cố ý tìm đến. Về phần lịch phần tiên đi đâu rồi lịch phần tiên cùng nam động thiên cùng đi chấp hành trầm thương sinh ra lệnh. Đem thái thượng môn mấy cái người đệ tử. Lăng trì mà đi theo lịch phần tiên bên người còn có một cái tiểu thí hải nhi. Lúc này cái này tiểu hài tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều là sùng bái cùng hướng tới Cái này tiểu hài tử Chính là lịch phần tiên đệ đệ thân đệ đệ trải qua ngàn cướp nam đồng thiên nhúc nhích nửa ngày miệng không nói gì Hắn là thật không nghĩ tới Chính mình tùy tiện ở bên ngoài gặp phải một cái tiểu hài tử Vậy mà rất phù hợp bọn họ nam ly hỏa vực công pháp Thân phận lại còn là đại chu tước thiên binh chi chủ lịch phần tiên thân đệ đệ Lịch phần tiên là ai, bọn họ trong giang hồ người có thực lực đều biết. Dưới tay hơn một triệu thiên binh kỳ nhân thực lực càng thêm khủng bố. Chính là thái tử trầm thương sinh dưới chứng nhất đẳng cao thủ. Siêu cấp loại kia. Lại không nghĩ tới, nhân vật như vậy để để, vậy mà bái tải bọn họ nam ly hỏa vực. Nam vực chủ tiểu thiên cướp về sau còn mời nhiều hơn chiếu nhìn một chút. Lịch phần tiên ung quyền nói. Nam đồng thiên vội vàng đáp lễ. Nói ra. Ngàn cướp thiên phú rất phù hợp chúng ta hỏa vực võ học. Nhất định sẽ dựa theo tối cao quy cách để tử đến bồi dưỡng. Chu tướng chủ yên tâm. Trải qua ngàn cướp thì là biếu môi. Nói ra. Đại ca. Thái tử ca ca mới nói. Thiên phú của ta cao hơn ngươi rất nhiều. Ngươi liền đừng lo lắng ta. Chờ ta lớn lên. Vị trí của ngươi nói không chừng liền muốn nhường cho ta trải qua ngàn cướp cũng là có giá tâm được không Cái thứ nhất muốn muốn lật đổ cũng là đại ca hắn Lịch phần tiên cười ha ha Được Đại ca chờ ngươi lật đổ ta Nam động Thiên nói ra chu ước chủ chúng ta dạng này giết thái thượng môn thân truyền Bọn họ không biết gây chuyện á Nam động Trời mặc dù biết trầm thương sinh uy danh Thế nhưng là Dù sao mười mấy năm qua đi, ai biết trương thái cực hắn có hay không bước ra sau cùng một bước kia, nếu là thật sự bước ra. Như vậy, vô địch thái tử ra trầm thương sinh, vẫn là trương thái cực đối thủ sao khó mà nói. Lịch phần tiên cười lạnh nói, hắn như hiếm chuyện, cứ tới đối tại giang hồ phía trên môn phái. Lịch phần tiên kỳ thực cũng không có bao nhiêu tán thành, cũng không có bao nhiêu cầu hận rất tự nhiên. ngươi như kiếm chuyện Chu Tước đao tìm hiểu một chút. nhưng là nếu như là vị nào đoán chừng sẽ mang theo đao trực tiếp thọc Thái thượng môn, đây cũng là trầm thương sinh vì sao để hắn theo nguyên nhân. tứ tượng thiên binh đứng đầu, lịch phần tiên Chu Tước chủ không có có cừu hận được cho một vị tướng quân chân chính. nhưng là còn lại ba vị, nhưng cũng không tốt nói. Bạch ma sinh, bạch hổ chủ, vị này trời sinh cắn giết, năm đó càng là chảm không ít. Tám tông đệ tử kém chút bị tám tông vây công diệt sát. Sau đó, bạch ma sinh liền tiến vào dưỡng thương trạng thái. Thế nhưng là, bạch ma sinh trời sinh thể chế cùng người khác biệt. Bị thương càng nặng tốt về sau, tăng lên càng lớn. Bạch ma sinh chính là vì giết hại mà sinh. Mà mặt khác hai cái, không nói cũng được. Mỗi một cách đều là người điên Nhìn như vậy đến Lịch phần tiên còn tính là bình thường Đương nhiên Đây cũng là tại lúc bình thường Nếu là lịch phần tiên bình thường Cũng sẽ không làm ra đốt cháy Một tòa thành sự tình Tứ thủ đều không phải là người bình thường Lời nói cũng đã nói đến Như đều là người bình thường Chỉ sợ cũng sẽ không đảm nhiệm Tứ thủ đi đi trên hình dài Tại khoảng cách Đông Cung Đại Môn Cách đó không xa cái này ban đầu vốn không phải hành hình đài chỉ bất quá ngẫu nhiên nhân vật khách mời bốn tòa đài cao lấy tứ tượng thiên binh mệnh danh chu tước bạch hổ thanh long huyền vũ vốn là trầm thương sinh xuất chinh lúc dùng đến điểm tướng đài bất quá lúc này bốn tòa điểm tướng đài bị xem như hành hình đài lấy thái thượng cửa để tử thân truyền thân phận cũng không tính nhục đối với bọn họ Năm đó trầm thương sinh bắt đầu từ cái này bốn tòa điểm tướng đài xuất phát bắt đầu hắn chinh chiến kiếp sống. Ở nơi này, đương triều hoàng hậu, cũng chính là trầm thương sinh mẫu hậu. Vì hắn phủ thêm chinh bào. Vì hắn đeo lên tử kim quan. Xuyên qua ứng long bào. Vừa đi, quấy giang hồ mưa gió. Lệnh, ngàn năm giang hồ cuối đầu có thể nói. Cách này bốn tòa đài cao đối với đối ngoại chinh chiến, đối tại giang hầu người, đều có không giống nhau ý nghĩa, có lẽ là sỉ nhục, nhưng là đối với thái tử trầm thương sinh tới nói đó là hết thảy khởi điểm, lịch phần tiên vì chu tước chủ, tự nhiên hành hình tại chu tước trên đài, hỏa diễm đồng dạng trên đài cao, mặt bên điêu khắc dương cánh chu tước, tựa hở ngọn lửa trên người có thể thiêu tan thương không đồng dạng, năm người quỳ gối chu tước trên đài, khóc vô hào. bọn họ bất quá hai mươi tuổi. khi nào gặp qua như thế chàng diện phía dưới, nhưng là có hơn một triệu đại chu tước thiên binh, hỏa diễm đồng dạng chinh bào, dương cánh muốn bay chu tước đại kỳ. đơn giản cũng là che khuất bầu trời. đây hết thầy, để bọn hắn sợ hãi run rẩy đừng có xếp ta a ta là thái thượng môn môn chủ để tử thân truyền hứa côn yêu nguyên hô hào nhưng là vô dụng lịch phần tiên đã đạp địa mặt cả người bay thẳng đến chu tước trên đài tùy ý cầm lên một cây đao nói ra điện hạ nói muốn đem bọn ngươi lăng trì các ngươi chuẩn bị xong chưa hứa côn khóc lớn nhìn xem lịch phần tiên đừng a làm lịch phần tiên đao sắp cắt vào bọn họ thời điểm giống to một tiếng trực tiếp truyền đến Chầm đát vư không bên trong, âm dương song ngư đồ án tự động hiển hiện. Dường như âm dương song ngư bên trong, liền ẩm chứa vô tận võ đạo làm cho người trầm mê. Mà lúc này, đông cung bên trong, một đạo tiếng long ngâm, tựa hổ long ngâm bên trong, còn có chim tiếng gáy, trực tiếp hóa thành quang mang, đem chọn cách âm dương song ngư đồ sông phá. Ba một tiếng mời vang, âm dương song ngư trực tiếp vỡ vụn ra. Cách đó không xa, một người mặc âm dương áo bào trung niên nam tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Trương thái cực. ngươi muốn tìm chết sao trầm thương sinh vẫn chưa hiện thân. Thanh âm tựa hồ có thể thông suốt thiên địa đồng giảng. Mặt lấy âm dương áo bào trung niên nam tử. Chính là thái thượng môn môn chủ. Trương thái cực trong trước mắt trương thái cực trước mặt liền xuất hiện một người trương thái cực mười nhiều năm không gặp ngươi vẫn là rác rưởi như vậy a cất xứ một trăm cất xứ thật là ít a thổ huyết cầu cái cất xứ có được hay không vô địch trí tôn thái tử ra bốn chương ba mươi mốt âm dương song ngư đại nhật luôn bốn canh trương thái cực trong miệng phun máu hắn là ai thái thượng môn môn chủ tám tôn một trăm thái thượng môn truyền thừa quá ngàn năm Trong giang hồ đại lão một trong. Năm đó cùng thiếu niên kia đánh một trận xong. Trương Thái cực may mắn còn sống. Về phần tại sao không có chết. Cái này không thể nói. Nói. Hắn Trương Thái cực đại lão mặt mũi tốt nếu không sau đó. Trương Thái cực liền hăng hái nỗ lực. Không chỉ có từ phế võ công. Càng là đưa án mắt liếc về Thái thượng môn vô thượng võ học một trong. Thái cực lưỡng nghi pháp trương thái cực có thể ngồi lên thái thượng môn môn chủ vị trí Có thể thấy được tư chất của hắn là cỡ nào xuất sắc Trương thái cực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người Rất nhanh Trương thái cực công lực tiến triển cực nhanh Mà Làm hắn bước vào thần thông cảnh một khắc này Thái cực lưỡng nghi pháp khắc họa tại cốt cách phía trên Loại đau khổ này trương thái cực vĩnh viễn quên không được thái cực lưỡng nghi pháp là thái thượng môn trí cao võ học. Đồng dạng. Võ học càng mạnh. Khắc hòa thời điểm. liền càng đau. trương thái cực nhấn đi qua. Mười mấy năm qua, trương thái cực vĩnh viễn quên không được một màn kia. Thế nhưng là thực lực của mình không bằng người khác. Sỉ nhục là người yếu bi ai hiện tại. trương thái cực ngưng tụ võ đạo chi thể, lưỡng nghi thể thượng môn trong cổ tịch vô thượng thể một trong Học có thành tựu Trương Thái cực muốn báo thù âm dương song ngư xuất hiện Sắc trời tối xuống Dường như bên trong thiên địa Chỉ có cái này một bức tranh Trương Thái cực rất hài lòng Cảm giác mình thật mạnh chưa từng có mạnh Trương Thái cực có thể cảm nhận được âm dương song ngư cường hãn Ai chống đối Người nào chết chu tước trên đài Người kia vung đao hành hình Trương Thái Cực cũng không nhận ra người kia. Trương Thái Cực chuẩn bị cầm người kia khai đao. Hắn muốn trầm thương sinh biết ta Trương Thái Cực đã không phải là năm đó Trương Thái Cực sau đó. Âm dương tự sinh, âm dương song ngư, vượt ngang hư không. Âm dương chi khí tràn ngập ra. Đây là lưỡng nghi thể chỗ kinh khủng. Bên trong thiên địa chỉ có âm dương nhị khí trắng trời là dương buổi tối vì âm nam vì dương nữ vì âm âm dương nhị khí không lúc nào không tại vô địa không tại có thể nói âm dương chính là hắn trương thái cực lực lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt nhưng làm trương thái cực chuẩn bị đại triển thần uy thời điểm trong đông cung một tiếng long ngâm tựa hồ cùng với chim tiếng gáy vọt thẳng phá đến trương thái cực trong đan điền như là nước trắng dội đến nóng hổi trong trào dầu Nhất thời sôi trào lên. Phúc trương thái cực không nhìn được, còn chưa toàn lực thi triển ra âm dương song ngư, liền một ngụm máu phun ra. Giữa không trung âm dương song ngư, nhất thời mở đi. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trương thái cực trước mặt. Trương thái cực nhìn xem người tới, khuôn mặt cùng năm đó một dạng, chẳng qua là từ thiếu niên biến thành thanh niên. Càng thêm thành thục cũng càng thêm có mị lực. Trương thái cực nhìn xem người tới. Năm đó xỉ nhục một mạch nổi lên. Trầm thương. Sinh trương thái cực hận A năm đó. Là cao quý tám tông một trong thái thượng môn môn chủ. Vậy mà vì cầu sinh. Hướng về một thiếu niên quỳ xuống. Sau đó trương thái cực một mực tại tự an ủi mình. Đối phương là thái tử, hắn chỉ là bách tính. Cần phải quỳ trầm thương sinh phong khinh vân đảm, nhìn xem trương thái cực. Nói ra Trương môn chủ Làm sao Hôm nay muốn lên diễn vừa ra cướp pháp trường hí sao Trương thái cực bỗng nhiên lại một ngụm máu phun ra Sắc mặt tái xanh Tới liền cho ta ấm nhất định chụp mũ Ta mang nổi sao Tuy nhiên ta là ý tứ này Trương thái cực cắn răng Chịu đựng nhục Nói ra Đông hoàng Bọn họ chỉ là hài tử Có thể hay không tha cho bọn hắn một mạng trầm thương sinh sắp 30 tuổi. Sắp bước qua thế hệ này, tân sinh đại người cũng đem muốn đứng lên. Trầm thương cuồng nhỏ trầm thương sinh 10 tuổi. Cho nên, theo đạo lý tới nói, trầm thương sinh kỳ thực còn được cho một đời trẻ tuổi. Bất quá, hoàng thất sao lão đại trầm thương sinh 29 tuổi, để đệ, đệ nhỏ nhất hiện tại mới 9 tuổi. Người này làm sao tính toán trong giang hồ ba mươi tuổi là một cái đường ranh giới ba mươi tuổi về sau không coi là là một đời trẻ tuổi dù sao một số thiên tư người tốt bước vào thần thông cảnh đã mới có thể được tính là một tôn thái thượng trầm thương sinh hai mươi chín tuổi qua năm liền ba mươi tuổi đã có thể nói là đời trước người mà hứa côn bọn họ lớn nhất không hơn được nữa hai mươi cho nên trương thái cực mới nói như vậy Trầm thương sinh tự nhiên biết trương thái cực có ý tứ gì. Cười nói. Trương môn chủ. Nhà ngươi đệ tử giật dây cuồng vương đoạt thái tử chi vị. Ngươi nói. Cái này tội nên như thế nào phán nghe được trầm thương sinh. Trương thái cực sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trương thái cực nhưng không biết mình đệ tử làm sự tình gì. Nếu là trương thái cực biết. Đánh chết hắn cũng sẽ không để cho mình đệ tử đi vào trên kinh thành. Thái tử trầm thương sinh là cái gì người người khác không biết. Hắn nhưng là biết A hơn 10 năm trước liền bước vào thần thông cảnh tồn tại A mười mấy tuổi thần thông cảnh. Ngươi nghe qua dù sao toàn bộ thái thượng không có cửa đâu nghe qua. Huống chi? Đáng sợ nhất còn không phải cảnh giới. Mà chính là chiến lực A trầm thương sinh chiến đấu lực thế nhưng là cường hãn dối tinh dối mù. Năm đó một người độc chiến hơn mười vị thần thông cảnh không rơi vào thế hạ phong A thậm chí. Còn chảm không ít thần thông cảnh mười mấy năm trôi qua. Trương Thái Cực cũng không tin trầm thương sinh không có tiến bộ. Nhưng là. Hiện tại Trương Thái Cực. Cũng không phải năm đó Trương Thái Cực bởi vì. Hắn ngưng tụ lưỡng nghi thể Trương Thái Cực nói ra. Đông Hoàng. Thái Thượng Môn Trương Thái Cực muốn muốn lãnh giáo một chút đông hoàng cao chiêu trầm thương sinh một tay dối ra nói Mời nhìn thấy trầm thương sinh ứng chiến trương thái cực thở dài một hơi nếu là mình thắng như vậy hứa côn cũng không cần chết nếu là mình bại hứa côn bọn họ chết chắc trương thái cực mặt sắc mặt ngưng trọng dù sao trầm thương sinh hơn mười năm trước cũng đã ngưng tổ võ đạo chi thể hắn không dám khinh thường Cho dù hắn ngưng tụ thái thượng môn vô thượng thể một trong. Dù nhưng, âm dương song ngư đổ tại trương thái cực sau lưng dâng lên. Hấp thu thiên, địa âm dương nhị khí, ngưng tụ vô thượng lưỡng nghi thể. Thậm chí, trương thái cực lúc này thân thể đều thành âm dương hai màu. Đây là, lưỡng nghi thể chỉ cần có âm dương nhị khí, trương thái cực lực lượng liền sẽ không khô hiệt đây chính là lưỡng nghi thể chỗ kinh khủng như thế nào đánh ta cũng sẽ không có khô hiệt thời điểm nấu chết ngươi trầm thương sinh gặp này nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra những năm này ngươi cũng không phải sống uổng a hiển nhiên trầm thương sinh cũng biết đây là cái gì tình huống trương thái cực cười đắc ý còn nhờ vào đông hoàng nhất trưởng hóa thành âm dương song ngư như là thiên uy lực áp mà đến Chầm thương sinh áo bào bị ép tới tự động. Bỗng nhiên, trầm thương sinh trên thân, ngọn lửa màu vàng dâng lên, ngọn lửa màu vàng bên trong, mang theo một tia màu trắng. Trầm thương sinh quanh thân tựa hồ bị nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng. Biến đến bắt đầu vặn vẹo. Nói ra, bản cung còn chưa thấy qua thái thượng môn âm dương song ngư đâu nhìn xem bản cung. Có thể hay không đem nó biến thành cá nướng kim sắc đại luôn xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. Đây không phải trầm thương sinh võ đạo chi thể, mà chính là trầm thương sinh một loại võ học. Đại Nhật luôn kim sắc đại luôn phía trên. Một đầu kim long cắn đuôi tương liên. Đại luôn cạnh ngoài. Thì là kim long nhịt lân. Như là răng cưa đồng dạng nhưng là so răng cưa càng khủng bố hơn từng mảnh từng mảnh nhịt lân khảm nạm tại đại luân phía trên tựa hồ thế gian vạn vật đều có thể bị nó cưa mở một dạng trầm thương sinh vấy tay một cái kim sắc đại nhật luôn quay chung quanh trầm thương sinh một vòng hướng về âm dương song ngư xoay tròn mà đi trương thái cực khống lấy âm dương song ngư đổ cùng kim sắc đại luôn chạm vào nhau Răng rắc vì sao các ngươi luôn nói không muốn vào cung đâu ta chẳng lẽ cũng là như vậy không tin xảo người.